vô thượng thần đế 490. c h ư ơ n g 5252 n g ư ơ i làm cái gì ngày thứ hai sáng sớm làm m ụ c sơ tuyết tỉnh đến thời khắc phát hiện m ụ c vân cùng vương tâm nhã hai người một trái một phải nằm tại chính mình thân một bên mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ cha m ụ c sơ tuyết sờ sờ m ụ c vân gương mặt vui vẻ cười nói nhanh lên đến m ộ c vân mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, một cách đem nữ nhi ôm vào n g ự c bên trong, không khỏi thì thầm nói: hôm qua bị ngươi nương mệt mỏi, ta lại nghỉ ngơi một chút, ta nương làm mệt mỏi ngươi rồi. Nghe đến cách này lời nói, một vân một cách giật mình, tỉnh lại, t h o khan một cách nói: ta nói vậy, một nhà ba người, thức dậy dùng cơm, kế tiếp. vương tâm nhã liền là đi xử lý rất nhiều sự tình thiên phượng tông này chiến tử thương không ít tông môn bị hủy đi địa phương cũng rất nhiều mà những kia bị bắt sống tù binh cũng phải thích đáng trông giữ mà một vân lại là đi đến vương tâm nhã ở lại sơn phong một bên một gian mật thất bên trong mật thất bên trong liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người bị một mực giam cầm hai vị có thể nghỉ ngơi tốt rồi, nhìn lấy Liễu Văn Kiếu h cùng Thương Hoang, Mục Vân mỉm cười nói. Chỉ là lúc này, Liễu Văn Kiếu h cùng Thương Hoang tận đều là bị đạo đạo âm phù giam cầm, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đ ị a bộ dáng nhìn lên đến quả thực là có một chút thê thảm, muốn chém giết muốn xóc thịt. t ù y tiện, Thương Hoang h ử lạnh nói. vương tâm nhã đột phá đi đến thất tinh cảnh một vân xuất hiện chém giết liễu văn hiên thương h ó t đây đều là ngoài ý muốn sự tình bọn hắn cũng chưa biết đến cũng chính là do này mới làm cho tiêu giao cung cùng thương tộc lần này kế hoạch hoàn mỹ thất bại gặp lại một vân hai người tự nhiên là đầy tâm phẫn hận kia đại khí tính một vân mỉm cười đứng tại hai người thân trước nói thẳng ta cũng không muốn giết ngươi nhóm hiện nay thương tộc cùng tiêu giao cung bên trong đạo hải đạo đại đạo chủ cấp bậc trưởng lão đệ tử còn có không ít chẳng lẽ đều giết rồi giết hai vị chẳng bằng để hai vị quy hằng tại ta quy hằng một vân nghĩ để hắn nhóm quy hằng cái này ra hỏa đầu óc điên rồi sao thương hoang lãnh m i ệ t nói để ta nhóm huy h à n g cũng không sợ chúng ta phía sau đâm dao đã ta dám nói cách này lời nói liền không sợ các ngươi đâm dao mục vân chí nhạo ở giữa hai tay ngưng tụ ra hai đạo sinh tử ám ấ m bây giờ hắn đi đến đạo vẫn nhất nguyên cảnh đối sinh tử ám ấ m trường khống lại lần nữa đề thăng cách này vài năm nay mục vân đối sinh tử ám ấ m cũng là biết sơ lược nếu như chính mình tại đ ả o hải cửu trọng, trường khống hơn 10 vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, cho ăn bể bụng, nhưng là làm chính mình đi đến đạo vẫn, kia có thể trường khống người, liền hội tăng thêm. bây giờ nhiều thêm hai gia hỏa này, hẳn không phải là vấn đề. sinh tử ám ấ m chậm rãi bao trùm đến hai người mi tâm. ấm ký cùng mục vân hồn phách bản nguyên kết nối, khống chế liễu văn khiếu cùng thương hoang hồn phách. lập tức mục vân cũng là cảm giác đến chính mình hồn hải bên trong kia tàn m á t ra hồn phách c â y bắt đầu chip xả ra hai người thân ảnh, mà lại so với chính mình khống chế mấy đại thành chủ hai người này hồn phách thân ảnh cường đại nhất nhất nguyên cảnh khống chế ngũ hành cảnh. cũng không có vấn đề. cái này nhất khắc. mục vân giải khai trên thân hai người phong cấm. liễu văn khiếu cùng thương hoang đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía mục vân. ngươi làm cái gì? hai người không thể tin nói. không có cái gì à? mục vân cười nói. liền là bố trí một đạo p h u chú, dùng đến khống chế hai vị. vì bản thân ta sử dụng. có thể làm mục vân vừa mới dứt lời, thương hoang vừa x ả i bước ra, bàn tay thành quyền hướng lấy mục vân đánh tới, quỳ xuống, mục vân một câu quát xuống, bành thương hoang cả cái người, hai đầu g ố i quỳ xuống đất, đạp nát mặt đất, một bên liễu văn k h i ế u triệt để xứng s ờ cái này ngôn xuất pháp tùy nói quỳ xuống liền quỳ xuống rồi. Thương Hoang cả cái người càng là cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ q u ỷ có thể là não hại bên trong, lại là không nhận khống chế, hồn phách tại đối chính mình dưới thân thể đ ạ t chỉ lệnh. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thương Hoang bất khả tư nghị nói. Mộ Vân m ỉ m cười nói, khống chế hai vị mà thôi. Khống chế, ta cái này phù ấm có thể đủ để ngươi nhóm ngoan ngoãn nghe lời. kia thiên ta như là chết rồi, ngươi nhóm cũng phải chết, bất quá ngươi nhóm chết rồi, ta ngược lại là sẽ không chết, mà ta có thể dùng nhìn c h ộ m ngươi nhóm nội tâm, biết rõ ngươi nhóm nghĩ cái gì. đương nhiên, cái này các l o ạ i khống chế, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. đối ngươi nhóm mà nói, ta cảnh giới đề thăng, hội phản hồi cho ngươi nhóm chỗ tốt rất lớn. nghe đến cách này lời nói, hai người l ô n g mày nhíu lại. Mục v â n cách này là muốn ăn chắc bọn hắn. Liễu Văn Kiếu, h Thương Hoang nổi tâm phấn nổ. Có thể lại vô ghế khả thi. Mặc dù Liễu Văn Hiên, Thương h ó t đều là bị Mục v â n giết chết, nhưng bây giờ bọn hắn xác thực là vô pháp chém giết Mục v â n Được rồi, Liễu Văn Hiên, Thương h ó t sát thực là ta giết ngươi nhóm muốn báo thù đời này sợ là không có hy vọng hiện tại theo ta đi nói mục vân quay người rời đi liễu văn khiếu thương hoang thành thành thật thật cùng linh rất nhanh mục vân mang lấy liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người theo lấy mục vân đi đến tiêu giao cùng thương tộc đám người bị giam giữ địa phương Vương Tâm Nhã, Thượng Đông Phương cũng đều ở nơi này. khi thấy Mục Vân thế mà đem Liễu Văn Kiếu h cùng Thương Hoang hai người phóng ra, Thượng Đông Phương các loại người từng c â y s ắ á t mặt đại biến, kia có thể là hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh ngoan nhân. Mục Vân lại là biểu tình bình tĩnh, khoát tay một cái nói, chư vị không cần phải lo lắng. Vương Tâm Nhã cũng là gật gật đầu. nhìn đến vương tâm nhã điểm đầu đại gia cũng đều là y ê n lòng mục vân nhìn về phía liễu văn khiếu cùng thương hoang cười nói hai vị tiếp xuống nhìn n g ư ơ i nhóm liễu văn khiếu thương hoang lần lượt đi đến chính mình môn nhân thân trước cung chủ tộc trưởng từng vị đạo vấn đạo hải đạo đại đạo chủ cấp bậc võ giả lần l ư ợ t nhìn hai người thần sắc mê võng liễu văn khiếu mở miệng nói đại gia an tâm c h ớ vội kể từ hôm nay chúng ta mấy cái quy thuận tại mục vân tông tử a cái này vừa nói tất cả người đều là xứng s ờ quy thuận thương hoang cũng là nói từ hôm nay bắt đầu thương tộc cũng là quy thuận tại mục vân không phải quy thuận thiên phượng tông là quy thuận mục vân ngay sau đó, hai vị tộc trưởng bắt đầu cùng t h u ộ c hạ nhóm từng cái ả n g thuật. Vương Tâm nhã không khỏi nói: c á i này g i ả n g được không? Không có sự tình, liền tính hai người không sợ chết. Thật muốn đối lấy đến, còn có ngươi tại. Mục Vân cười cười nói: mà lại, Vân cắt kia một bên, ta đã ra lệnh, chờ bọn hắn đi đến, sự tình liền dễ làm. U V F Q Q M rất nhanh Thương h o à n g Liễu Văn Kiếu h Trấn An môn nhân Mục Vân cũng là cười nói hai người tắt ngươi có thể dùng dẫn bọn hắn trở về sau 10 ngày ta hội để người đi tới Thương Tục Tiêu Giao cùng đến thời điểm tiếp nhận các ngươi hai đại tôn tộc hết thảy Liễu Văn Kiếu h cùng Thương Hoang u i c h ắ p tay mang người rời đi, nhìn đến một màn này, thiên phượng tông người rất là khó hiểu, vì cái gì như này, thế nào liền đem những này người đều thả rồi, mà khác một bên, thương hoang cùng liễu văn k h i ế u hai người mang lấy đám người rời đi, hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh đại nhân vật, lúc này hai mặt nhìn nhau, thần sắc bi thương, ban đầu là muốn nuốt thiên phượng tông. có thể là hiện tại ngược lại tốt chính mình ngược lại là biến thành tù nhân liễu văn khiếu nhìn về phía thương hoang không khỏi nói thương hoang tộc trưởng thật liền cái này ngồi chờ chết sao mầy đọc thấu vẫn tiên đạo chuyện hay chuẩn p h à m nhân tu tiên vô thượng thần đế 490. t r c h ư ơ n g 5253 ă vân các viện thủ đi đến nếu không còn có thể như thế nào Thương hoang vẻ mặt đau khổ nói, chẳng lẽ hai người chúng ta là liều mạng cùng một vân cứng đối cứng? Hắn k h o ả n khắc ở giữa có thể để ta nhóm chết không có chỗ chôn? Một ngày ta nhóm hai cái chết rồi. Kia thương tộc, tiêu giao cùng quần long vô thủ, còn là hội bị thiên phượng tông hủy diệt. Thương hoang không nghĩ chết, đặc biệt là m ụ c vân nói. kia phù ấm có khống chế bọn hắn hiệu quả nhưng là làm một vân tự thân để thăng cũng sẽ mang lại cho bọn hắn tăng lên rất nhiều cách này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu dùng hai người thiên phú đời này đi đến đạo vẫn ngũ hành cảnh đ ắ là cực hạn nhưng nếu là một vân thật sự có thể trợ giúp hai người đ ề thăng kia có thể là quá tốt liễu văn khiếu nghe nói không nói một lời, mang lấy tiêu dao cung đám người rời đi. thương hoan g cũng là nhìn nhìn liễu văn khiếu các loại người rời đi phương hướng, thở dài. ngay sau đó trở về. hiện nay biến thành tù nhân đã thành sự thật, còn có thể như thế nào? một vân như là chết rồi, hắn thương hoan g cũng phải chết. tộc trưởng, người nào nghĩ chết? bây giờ. chẳng qua là biến thành mục vân tù nhân có thể thương tộc còn là hắn thương tộc chỉ bất quá phía trước hắn là lão đại hiện tại là lão nhị thôi ai mục vân thương hoang thở dài quay người rời đi hắn hiện tại ẩ m ẩ m ở giữa có chút minh bạch vì cái gì kia vị điên thương vương hội đem kia đồ bỏ thần bí chí bảo giao cho mục vân có lẽ kia vị thương vương sớm liền nhìn ra một vân tiềm lực. chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều muộn a. thiên phượng tông bên trong đám người mọi người đồng tâm hiệp lực bắt đầu khôi phục rất nhiều b ị g i a o chiến h ư hao địa phương hiện nay vương tâm nhã phó tôn g chủ thành vì đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả có thể nói là cả cái thương châu đ ế nhất cường giả thiên phượng tông võ giả nhóm đều là an toàn cảm giác mười phần. thương tộc tiêu giao cùng tính c á i dám còn dám làm loạn vương phó tôn g chủ một người đầy đủ diệt bọn hắn tất cả mà mỗi ngày bên trong thương vân ngẩn cùng thượng đông phương hai vị phối hợp với vương tâm nhã xử lý thiên phượng tôn g các chủng công việc một vân vào ban ngày bồi tiếp nữ nhi lúc ban đêm liền là mang lấy vương tâm nhã thưởng thức thiên phượng tôn g các chỗ mỹ cảnh đối với vương tâm nhã đến nói một vân đối nàng mê luyến tự nhiên là để nàng đánh đ á y lòng bên trong vui vẻ mà đối với một vân đến nói hắn có thể không phải đơn thuần sắc càng là vì mượn tự thân tinh nguyên ảo diệu vì vương tâm nhã để thăng thực lực ổn định cảnh giới đương nhiên đến cùng là vì thỏa mãn chính mình còn là vì cho vương tâm nhã đề thăng cái kia càng trọng yếu chỉ có chính mục vân biết rõ nhón một cái thời gian mười ngày đi qua cách này một ngày thiên phượng tôn g bên ngoài đạo đạo thân ảnh phá không mà tới chỉnh tề đồng dạng thanh giáp cường đại tột cùng khí tức không một không phải khiến người ta cảm thấy khủng bố hung sát lập tức Thiên Phượng Tông bên trong, từng vị đạo hải thần cảnh, đạo vẫn thần cảnh cường giả nhóm lần lượt đi đến. Đại trưởng lão thượng Đông Phương dẫn đầu, đứng tại sơn môn bên ngoài, nhìn lấy kia mấy trăm đạo thân ảnh, thần sắc run lên. Những này người đại đa số đều là đạo hải cấp bậc, có thể là cho người cảm giác, lại là chỉnh tề đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Các ngươi mấy người cái gì người? thượng đông phương hừ lạnh nói ta thiên phượng tôn g vương phó tôn g chủ hiện nay vì đạo vẫn thất tinh cảnh các ngươi mấy người nghĩ muốn dương oai có thể là muốn nghe ngóng rõ ràng thượng đông phương một mặt cảnh giác biểu tình ta nhóm đến tìm các chủ một vị đạo hải cửu trọng thống lĩnh lúc n à y mở miệng nói các chủ người nào mà liền tại cách này lúc thiên phượng tôn g bên trong một thân ảnh phá không mà tới bọn hắn là ta người một vân cười cười gọi nói thẩm mộ quy triệu văn đình người đâu đúng lúc này phá không tiếng vang lên thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người lần lượt xuất hiện nhìn đến một vân thế mà không phải dùng lục vân thân phận xuất hiện hai người cũng là xứng sờ cùng ta tới Mục Vân mở miệng, hai người ngay sau đó cùng lên. Ba người rơi tại Thiên Phượng Tông bên trong một cái sơn cốc bên trong. Vương Tâm nhã cùng Mục Sơ Tuyết đều ở nơi này. Ngươi liền là Mục Vân Nữ Nhi. Thẩm Mộ Quy k i n h ngạc nói, c ò n thật là dễ nhìn. Triệu Văn Đình lại là cười nói, nói nhảm. Lão mục lớn không được, có thể không chịu nổi phu nhân xinh đẹp a. Ta cha lớn mới không xấu. người nhóm mới xấu. mục sơ tuyết căm giận bất bình nói. nghe đến cách này lời nói, triệu văn đình cùng thẩm mộ q uy đều là xứng sờ. cách này nữ nhi, thật là chi gì tiểu nữ nhi a. mục vân ngay sau đó cười nói, tốt, không vui đùa. lúc trước tại thương châu, ta chính là mục vân. bây giờ lại là lục vân. ta nghĩ nghĩ, không cần thiết c h a lớp chính mình danh tự. lúc trước mục vân là cảm thấy chính mình bại lộ bản danh nguy hiểm quá lớn có thể là cho tới bây giờ mục vân rõ ràng chính mình cùng thần đế nhóm có bao nhiêu tranh lệch dùng hắn hiện tại cảnh giới tầng thứ là căn bản không khả năng bị thần đế hiểu rõ biết rõ tân thế giới quá lớn tại cách này thiên phạt cổ giới bên trong thương vân cảnh đều tính không được cái gì, không đến đảo vương cảnh giới. tại thần đế trước mặt, tính cái gì? cầu thí không phải, mà lại, cho dù hắn che lớp bàn d a n h có thể thần đế nhóm một ngày hồi phục đỉnh phong cảnh giới tầng thứ. muốn tìm hắn, dễ như trở bàn tay. thần đế nhóm khả năng, hiện nay thời đại căn bản không người biết đến, d ứ t khoát. dùng một vân thân phận thoải mái sống sót thật cần thiết ẩn tàng thân phận phía sau rời đi thương vân cảnh tại các đại cổ giới bên trong sông sáo lại nói không m u ộ n vân các các chủ m ộ c vân vân minh chi chủ m ộ c vân m ộ c vân nhìn về phía hai người nói thương châu bây giờ tình huống vân các tham gia trong đó thành lập vân minh tạm thời v â n minh cùng vân các đơn độc vận hành đi được triệu văn đình lập tức nói cần thiết chúng ta vân các người làm cái gì thu phục thương tộc tiêu giao c ù n g chỉnh hợp thiên phượng tông thành lập v â n minh triệu văn đình cười hắc hắc nói cái này cái không có vấn đề đoạn thời gian gần nhất đến bồi dưỡng không ít người ngược lại là có thể dùng xem bọn hắn khả năng vân các bên trong hấp thu cử linh băng yến ra n h ạ c ra người còn có bảy bên trong tòa thành lớn người cách này đoạn thời gian đến đều là tại chỉnh hợp bây giờ vượt bước chân là nhanh có thể cách này đối những k i a người đồng dạng là một chủng khảo nghiệm thẩm mộ quy triệu văn đ ì n h ngược lại là không lo lắng h ồ i sai lầm mà không chỉ một vân thực lực liền là vương tâm nhã tại cách này bày m i ệ n người nào dám k h i n h s u ấ t ba phương chỉnh hợp vì một kia vân minh thành lập kết hợp ta nhóm vân các cứ như vậy bình châu ta nhóm cũng có thể cầm xuống thẩm m q uy mong đợi nói những này sự tình gấp không được bất quá phía trước ta nghĩ phải cần thiết ngàn năm vạn năm thời gian không nghĩ tới lại nhanh như vậy nhanh có nhanh chỗ tốt cũng có chỗ xấu. bất quá lần này cầm x u ố n g thương châu ta nhóm là phải h à o h à o chỉnh hợp chỉnh hợp, không thể cất bước quá lớn. ba người hợp kế xong thẩm mộ uy cùng triệu văn đình liền là lập tức lấy tay đi làm năm trăm một thần quân làm hạt tâm vân các bên trong điều động qua đến hơn một ngàn vị đạo hải thần cảnh cùng với hơn hai ngàn vị đạo vẫn thần cảnh. không chỉ như vậy, loan thanh yên cũng đến. cách này vì thiên loan bạch viên tộc ba đại thống lĩnh một trong, bản thân cũng là một vị đạo vẫn ngũ hành cảnh cường giả. loan thanh yên càng là mang đến hơn 10 vị thiên loan bạch viên tộc đạo vẫn cường giả nhân vật, đều là nhất nguyên cảnh đến tam tài cảnh cấp bậc, đủ dùng. thiên loan bạch viên tộc tộc nhân cũng không nhiều, mà chân chính của có chiến đấu l ự c cấp bậc nhân vật. cũng liền một hai trăm vị có thể là là cách này một hai trăm vị lại đều là cực kỳ đỉnh tiêm nhân vật loan thanh yên mang đến cách này hơn mười vị đạo vấn đủ dùng chấn trụ chàng tử mười đ ọ c thấu vẫn tiên đạo chuyện hay chuẩn phàm nhân tu tiên vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5254 đi tới tiêu giao cùng đa tả một vân nhìn về phía loan thanh yên cười nói thiên loan bạch viên tộc cùng ước định của ta ta vẫn nhớ bây giờ là ngươi nhóm trợ giúp ta tương lai hẳn là ta có thể trợ giúp ngươi nhóm loan thanh yên lại là nói ta không quan tâm những chuyện đó chỉ là lão tộc trưởng để ta đến mà thôi lúc trước ngươi cho hắn thần dược để hắn có thể nhiều sống mấy trăm năm hắn đối ngươi ngược lại là ôm lấy ă n tình đâu Mục Vân cười cười, không nói gì. Loan Bạch Vũ thực lực x á c thực là cường đại, có thể thọ nguyên không đủ trăm năm. Mà Thiên Loan Bạch Viên tộc bây giờ đối Mục Vân trợ giúp càng nhiều là bởi vì Loan Bạch Vũ cùng Mục Vân ở giữa sớm liền đạt thành hiệp nghị. Bất quá bây giờ còn có tầng một nguyên nhân, liền là Loan Bạch Vũ xuất phát từ tình cảm riêng tư, đối Mục Vân cung cấp càng lớn trợ giúp. Loan thanh y ê n hỏi cần chúng ta làm cái gì? Dẫn sắt vân các đệ tử thu phục thương tộc cùng tiêu giao cung. Mục vân lập tức nói: Tiêu giao cung nằm ở thương châu tây, cự ly gần một chút. Trước đi tiêu giao cung đi. Được. Kết quả là sau đó thiên phượng tông bên trong chư vị đạo hải, đạo đại thần cảnh cấp bậc trưởng lão các c h ấ c sự. lần lượt tại thượng đông phương cùng vương tâm nhã hai vị hạc tâm nhân vật dẫn đường xuất phát đồng thời một thần quân năm trăm vị cùng với vân các nội hạc tâm một ngàn vị đảo hải hai ngàn đảo đại võ giả cũng là theo lấy một vân thẩm mộ quy triệu văn đình cùng với loan thanh niên các loại xuất phát thương vân h u ẩ n lúc này đứng tại đại thanh sơn một t ó a cao sơn chi đỉnh nhìn về phía nơi xa trùng trùng điệp điệp đội ngũ rời đi nội tâm thở dài nàng nguyên bản sắc thực là tính toán chờ phải vương tâm nhã càng mạnh phía sau đem thiên phượng tông tông chủ đại vị c h u y ể n cho vương tâm nhã suy cho cùng mấy vị khác phó tông chủ sắc thực là không chịu nổi đại vị bây giờ hề thanh yên kinh phàm ngô văn khiêm ba vị phó tông chủ đều là chết đi chỉ có vương tâm nhã cùng thượng đông phương hai đại phó tôn chủ thượng đông phương tuổi tác đã cao đạo vẫn tam tài cảnh khả năng đời này cũng liền dừng bước tại này vương tâm nhã tất nhiên có thể đủ nâng lên thiên phượng tôn g có thể là hiện tại là mục vân muốn thống hợp cả cái thương châu vân minh đem thiên phượng tôn g thương tộc tiêu giao cung ba phương chỉnh hợp làm một Thương Vân q u ẩ n biết rõ, chính mình căn bản không khả năng không đáp ứng. Vương Tâm Nhã hiện nay tại Thiên Phượng Tông địa vị đã rất cao, mà Thương Tộc cùng Tiêu Giao cung công tới, Vương Tâm Nhã liên tiếp đột phá từ ngũ hành cảnh đi đến thất tinh cảnh, xoay chuyển tình thế. Cách này tại Thiên Phượng Tông đệ tử nội tâm lưu xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. c á i này thậm chí tạo thành vương tâm nhã tại thiên phượng tôn bên trong uy nghiêm ẩn ẩn ở giữa che lại chính mình cách này vì tôn chủ chiều hướng phát triển có thể như thế nào thương vân b u ẩ n thở dài quay người rời đi có lẽ sát nhập thành vân minh nàng tốt xấu đạo vẫn ngũ hành cảnh này phiên giao chiến thủ thương khá nặng có một vân lấy ra kia khỏa đạo quả ẩ n dưỡng chính mình nói không chừng có thể dùng đột phá ngũ hành cảnh cực hạn đạp vào lục hợp cảnh đại biến chi thế tương lai chính mình chưa chắc không thể xung kích đạo phủ thiên quân cảnh giới trùng trùng điệp điệp thiên phượng tôn g võ giả cùng vân các võ giả hướng lấy tiêu giao cung mà đi trên đường đi không ít thiên phượng tôn g đệ tử từng cách nhị luận ẩm ý cách này là vân các bình châu k i a một bên vân các bọn hắn thế nào hội đi đến ta nhóm thương châu cảnh nổi ngươi còn không biết ta nghe nói vân các các chủ lục vân liền là trước đây ít năm tại ta nhóm thương châu danh tiếng vang xa một vân thật giả thật giống vân các những cái kia võ giả nói bọn hắn phía trước các chủ tên gọi lục vân là dùng tên giả dị dung thực tế liền là m ộ c vân thật là phía trước kia cách m ộ c vân trên đường đi không ít người đều là nghị luận ẩm ý kỳ thực vân các võ giả cũng có điểm mộng các chủ lục vân trên thực tế là m ộ c vân cách này thật sự là quá bất khả tư nghị đại bộ đội phía trước m ộ c vân vương tâm nhã thẩm mộ quy triệu văn đình loan thanh yên thượng đông phương các loại chư vị đạo vấn lúc này khống chế bay thú tốc độ cực nhanh từ đại thanh sơn thiên phượng tông đi tới tiêu giao sơn tiêu giao c ù n g còn là cần thiết mấy ngày thời gian suy cho cùng thương châu rất lớn mục vân cũng là tưởng tượng qua tương lai chính mình tại đạo trận một đường tạo nghệ càng cao chế tạo truyền tống đại trận cứ như vậy cả cái thương châu từng cái trọng yếu địa vực truyền tống đại trận liền có thể đi đến hội phương tiện rất nhiều nghe nói năm đó h ồ n g hoang thời kỳ càn khôn đại thế giới bên trong mỗi một cảnh chỗ bên trong các châu đại địa đều có truyền tống trận bất quá là năm đó đại chiến thảm liệt không chỉ là chết người nhiều thiên địa đều là bị xáo trộn những g i a cổ lão truyền tống đại trận hơn phân nửa đều là hư hao đã sớm không còn tồn tại n h o á n một cách ba ngày thời gian trôi qua phía trước cử ly tiêu giao cung chỗ tiêu giao sơn đã rất gần đại bộ đội tại ngoài trăm dặm tu chỉnh một vân mấy người ngay tại nhị sự nhưng đột nhiên một vân lại là lông mày nhíu lại thế nào rồi về du chết về du thẩm mộ quy ngạc nhiên nói bị ngươi khống chế kia vị tiêu giao cung trưởng lão u v f q w m lúc trước lại về thương châu tìm kiếm cái thiên hải hắn thu phục tiêu giao cung về du cùng thiên phượng tôn g ông minh thành ông minh thành lúc trước đại chiến bị giết về du là sống sót đồng thời theo lấy liễu văn khiếu trở về tiêu giao cung cử ly đại chiến đi qua mười mấy ngày thời gian liễu văn khiếu bọn hắn hẳn là chuẩn bị sẵn sàng nghinh đón hắn đi đến có thể hiện tại về du chít liễu văn khiếu biết rõ về du là hắn người như là về du chít rồi kia cũng chỉ có hai loại khả năng một chủng có cái khác người nhúc tay làm cho liễu văn khiếu nhận đến bức bách loại thứ hai liễu văn khiếu đổi ý có ý tứ mục vân cười cười nói đắt như đây chúng ta cái này đi xem một chút đến cùng là liễu đại cung chủ đổi ý vẫn là có người bức bách hắn đi mà cùng lúc đó tiêu giao sơn tiêu giao cung bên trong rất nhiều đệ tử trưởng lão lần lượt trận điện sẵn sàng một tòa quy mô hùng vĩ cung điện trước mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững mà tại kia mấy trăm đạo thân ảnh ở giữa có lấy mấy vị tiêu giao cung cao tầng mặt bên trên cười theo cho. nhìn về phía một nhóm khác người, cách này một nhóm người chỉ có ba mươi, bốn mươi người nhìn lên đến dáng vẻ cao ngạo, mặt mang khinh miệt. nhưng dù cho như thế, tiêu giao cung chư vị đạo vẫn cường giả, cũng là thần sắc hoa nhã, không dám thất lễ. tiêu giao cung một người cầm đầu, chính là liễu văn khiếu. liễu văn khiếu về đến tiêu giao cung về sau. trái lo phải nghĩ thực tại là khó phía dưới nuốt cơn giận này bây giờ thương châu tiêu giao cùng thiên phượng tông thương tộc tạo thí chân vạc lần này vốn là thiên phượng tông nên hủy diệt đột nhiên nhảy nhót ra một cách mục vân đem hắn nhóm đánh bại hiện tại càng là bắt c h ẹ t lấy hắn cùng thương hoang mệnh để hai người quy hàng còn muốn thành lập cái gì văn minh kia ra hỏa cho là mình đạo vẫn nhất nguyên cảnh, chính mình phu nhân đạo vẫn thất tinh cảnh, liền thật vô địch rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cách này thương châu bên ngoài, có thể còn có c á i khác tồn tại. Bây giờ Liễu Văn Kiếu h mời đến giúp đỡ liền là đến từ Yến Châu Yến Tộc, Yến Châu là Thương Vân Cảnh ngũ Châu đại địa một trong, Thương Châu nằm ở Thương Vân Cảnh phương bắc. Yến Châu nằm ở Thương Vân Cảnh Phương Tây, lẫn nhau là giáp giới. Trước mặt, đứng tại Liễu Văn Kiếu h thân trước là một vị thân hình cao lớn, mặt đỏ tay rộng trung niên. Này người, liền là Yến Tộc Lục gia Yến Lệ Phong, cũng là Yến Tộc bên trong, quyền cao chức trọng một vị đại nhân vật, vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5255 giết hắn. Liễu Văn Kiếu h lúc này nhìn về phía thân trước Yến Lệ Phong, cười ha hà nói: Lần này Lục gia có thể hết sức giúp đỡ. Liễu Mỗ vô cùng cảm kích. Vốn là tính toán tiểu nữ cùng quý công tử thành hôn, hai chúng ta phương thân càng thêm thân. Nhưng ai có thể tưởng đến kia một vân tâm ngoan thủ lạc, giết ta một đôi nhi nữ. Liễu Văn Kiếu h một mặt bi phấn nói: Cái này lần. như không phải lục gia xuất thủ chỉ sợ ta thiên phượng tông thật phải bị tiểu tử kia nuốt vào nghe đến cách này lời nói yến lệ phong lại là x u a tay cười nói không đáng nhắc đến cách này thương châu thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung tạo thí chân v ạ c kia một vân lòng lang giả thú nghĩ muốn một gia đ ộ c đại còn không đủ tư cách tuy nói kia cái vương tâm nhã là đạo vẫn thất tinh cảnh nhưng cũng chỉ là một vị đạo vẫn thất tinh cảnh thôi yến châu yến tộc là cả cái yến châu đại địa duy nhất bá chủ yến lệ phong thân vì yến tộc lục gia bản thân là một vị đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật liễu văn khiếu cũng không cam lòng liền cách này bị mục vân thu phục tiêu giao cung nhiều ít vạn năm qua tích lũy đều cho mục vân kia làm sao có thể nuốt trôi cái này hơi thở? cho nên liễu văn khiếu mời đến giúp đỡ yến châu yến t ộ c lục r a yến lệ phong yến lệ phong xác thực cũng không phải vương tâm nhã đối thủ có thể là yến lệ phong đại biểu là yến t ộ c mục vân như là dám làm ẩ u kia liền là đắc tội yến t ộ c bây giờ mục vân ngang ngược tự tin cũng bất quá là có vương tâm nhã cái này vì đạo vẫn thất tinh cảnh chỗ dựa thôi suy cho cùng, một vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật, xác thực là không người là đối thủ. nhưng nếu như yến r a nhúc tay vào, kia liền hoàn toàn không giống. liễu cung chủ ngươi yên tâm tốt, yến lệ phong bình tĩnh nói, có ta ở đây, không ai dám xa tay với ngươi. cái này tiêu giao cung, còn là ngươi tiêu giao cung. nghe nói, liễu văn khiếu gật đầu như tỏi. liên tục xưng là mà liền tại cách này lúc trùng trùng điệp điệp vân các võ giả cùng thiên phượng tôn võ giả tại rất nhiều đảo v ấ n thần cảnh nhân vật dẫn đường đã đến tới dẫn đầu một vị mặc y thanh niên m i thanh một tú đứng chắp tay giữa trời quát liễu văn khiếu về du thế nào chết cách này một tiếng chất vấn nói chắc như đinh đóng cột Liễu Văn Kiếu lập tức biến sắc. Mục Vân lực lượng mười phần kỳ thực không chỉ là này hàng phu nhân Vương Tâm nhã vì đạo vẫn thất tinh cảnh thực lực càng là này hàng có thể đủ chém giết đạo vẫn tứ tượng cảnh. Cách này quá bất khả tư nghị. Nhân gia Liễu Văn Kiếu h thân vì tiêu giao cung một tôn chi chủ vì cái gì không thể giết chính mình môn hạ trưởng lão Liễu Văn Kiếu h còn chưa mở miệng. Yến Lệ Phong liền là thanh âm trong trẻo nói: Ngươi lại là người nào? m ụ c Vân hai mắt nhìn thẳng phía dưới. Yến Lệ Phong hừ hừ. Liễu Văn Kiếu h vội vàng nói: Cái này vì là đến từ Yến Châu Yến Tộc Yến Lệ Phong đại nhân. Nhìn đến một màn này, m ụ c Vân đã tâm bên trong rõ ràng. Liễu Văn Kiếu, h ngươi viết về du, gọi tới Yến Tộc người, là chuẩn bị. cùng ta đối kháng rồi. Liễu Văn Kiếu h thần sắc run lên. Yến Lệ Phong gặp Mục Vân nghe đến chính mình tục danh, thế mà không chút để ý. Lúc này đại nổ. Mục Vân, cách này thương châu, không tới phiên ngươi đến đương gia làm chủ. Liễu Văn Kiếu h thân vì tiêu giao cung chi chủ, ngươi y u thế khiếp người. Ta Yến Lệ Phong nhìn không được. Hôm nay liền là chủ trì công đạo. Mục Vân không khỏi liếc qua Yến Lệ Phong, lại nhìn Liễu Văn Kiếu, h mỉm cười nói: Ngươi quên ta đã nói với ngươi. Liễu Văn Kiếu h run lên. Yến Lệ Phong lại là hiếu kỳ không ngừng nói: Liễu công chủ, ngươi nói cái gì? A, cái này. Liễu Văn Kiếu h lập tức Mục Vân một tiếng quát khẽ vang lên, sát na ở giữa, như cùng đi cổ cốt từ bên trong áp chế. k h o ả n h khắc ở giữa để Liễu Văn Kiếu không thở nổi, xong đời rồi. Liễu Văn Kiếu trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Giết hắn. Mộ Vân lúc này hạ lệnh. Giết hắn. Giết người nào? Ta đứng tại Liễu Văn Kiếu bên cạnh Yến Lệ Phong nghe nói, lại là nội tâm khó hiểu. Tiếp theo lại là chế nhạo. Cách này Mộ Vân thật cảm thấy chính mình vô địch tại thế rồi. mệnh lệnh liễu văn khiếu giết hắn. Cái này gia hỏa tại nghĩ cái gì? Có thể là tại yến lệ phong suy nghĩ lung tung ở giữa, làm người sợ hãi cảm giác. Đột nhiên bạo phát, oanh, s á t na ở giữa, đại địa phía trên, kinh thiên động địa tiếng gầm, cuồn cuộn m ộ c phát ra, một đ ả o thân thể, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà đại địa bên trên. càng là xuất hiện đạo đ ả o kêu thảm thanh âm yến lệ phong bất khả tư nhị đằng không mà lên hắn ánh mắt hãi nhiên nhìn lấy liễu văn khiếu liễu văn khiếu ngươi đây là ý gì yến lệ phong giận dữ hét liễu văn khiếu lại là sắc mặt khó coi giải thích nói cái này không phải ta ý tứ ta không cách nào khống chế chính ta nói chuyện ở giữa Liễu Văn Kiếu đắt là lại lần nữa thẳng hướng yến lệ phong. Hai người vốn là đều là đạo vẫn ngũ hành cảnh tương xứng, có thể bây giờ liều mạng đến. Hai người kia là chiêu chiêu sát cơ lộ ra, không chút khách khí. Mộ Vân bàn tay vung lên, từng vị Vân các võ giả thiên phượng t ô n g võ giả lần lượt phóng tới tiêu d a o cung bên trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha. người đầu hàng không g i ế t làm đến một vân lời nói rơi xuống tiêu giao cung bên trong có người đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng có người vung vẩy đạo khí phóng tới vân các c ù n g thiên phượng tôn võ giả nhóm mà không chung liễu văn khiếu cùng yến lệ phong giao chiến lại là càng phát mãnh liệt thẳng đánh cả cây tiêu giao cung phía trên thiên địa biến sắc. đạo vẫn ngũ hành cảnh, tại thương vân cảnh nội, đã là đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật. Muốn biết rõ lúc đó tại thương lan thế giới bên trong, rất nhiều đạo trụ, đạo đài, đạo hải thần cảnh cấp bậc xuất hiện, liền có thể để to lớn thương lan c ử u thiên, thiên địa biến sắc. đương nhiên, bây giờ tân thế giới bên trong, không gian ổn định độ càng mạnh. có thể cách này hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh giao chiến uy danh vẫn ý như cũ là dung chuyển trời đất mục vân cũng không quản hai người người nào có thể thắng thầm phó các chủ triệu phó các chủ mục vân nói thẳng truyền lệnh mục thần quân là bày ra bọn hắn những năm gần đây thành quả u v f q m rất nhanh loan thanh niên dẫn s ắ t mục thần quân gia nhập chiến cuộc tiêu sao cũng bên trọng cũng có hơn ngàn vị đạo hải đạo đại đạo chủ thần cảnh cơ bản trưởng lão đệ tử các loại liều mạng chống đỡ m ụ c thần quân cũng là không chút khách khí như nghĩ tổ thành văn minh tất yếu sát lục là khẳng định không cách nào tránh khỏi m ụ c vân tự nhiên là không có cái gì phụ nhân chi tâm chém giết không ngừng tiến hành một thần quân 500 người tận đều là đảo hải thần cảnh cấp bậc từ vân các mấy ngàn người bên trong chọn lựa ra thích hợp cách này một chiến cũng là bọn hắn ma luyện chi chiến từng vị tiêu giao cung người phản kháng bị giết không ngừng có người bắt đầu phản kháng cũng không ngừng có người từ bỏ chống lại mà lên phương giao chiến vẫn còn tiếp tục đột nhiên nhất khắc oanh trên bầu trời thiên không tựa hồ bị xé nát hai thân ảnh giống như hai tia chớp trực tiếp va chạm đến một chỗ, lốp b ú p xé nát thương không thanh âm. Quán xuyên thiên địa trong cơ thể hai người cuồn cuộn mà ra đạo lực, quả thực giống là hai đầu i a n g hà một dạng va chạm. Mục Vân nhìn đến một màn này cũng là không khỏi biến sắc. Đạo vẫn ngũ hành cảnh, dùng hắn hiện nay đạo vẫn nhất nguyên cảnh thực lực đối mặt cách này các loại cấp bậc nhân vật. sợ là còn có chút phiền phức. Mục Vân bàn tay một vung, hai thân ảnh bị hắn trực tiếp vung ra. Liễu Minh Trinh, Liễu Minh Nhân, hôm đó Mục Vân trực tiếp đem hai huyên mũi bắt, cũng chưa viết. Bây giờ Liễu Văn Kiếu h phản bội, kia Mục Vân cũng là không chút khách khí. Liễu Văn Kiếu, h giết hắn. Mục Vân khẽ nói, bằng không, b à n Bành. m ụ c vân trực tiếp một bàn tay đập nát liễu minh trinh khẽ nói như là ngươi làm không đến kia ta lại giết liễu minh nhân liễu văn khiếu nhìn đến một màn này hận không được lập tức nuốt sống một vân có thể là chính mình thân thể căn bản không nhận chính mình khống chế vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5256 ngươi cảm thấy thế nào liễu văn khiếu Yến Lệ Phong cũng là khí nổ, hắn, cái này gọi cái gì sự tình? Hắn ban đầu là trợ giúp Liễu Văn Kiếu, h có thể là hiện tại, Liễu Văn Kiếu h trực tiếp ra tay với hắn. n g ư ờ i ra tay với ta, biết rõ hậu quả sao? Liễu Văn Kiếu h thần sắc bi thống, gầm thét lên, cái này không phải ta bản ý, là Mục Vân khống chế ta, khống chế. Yến Lệ Phong nội tâm càng là giận dữ. Liễu Văn Kiếu h thân vì đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật có thể đủ bị đạo vẫn nhất nguyên cảnh nhân vật khống chế rồi. Có d ù n g mới tin. Cách này lúc Mục Vân lại là cười nhạo nói. Yến Lệ Phong, ngươi cho là ngươi tính là thứ gì? Liễu Văn Kiếu h vốn là là ta người. Ngươi bất quá là bị lừa. Nghe đến cách này lời nói, Yến Lệ Phong càng là triệt để phẫn nộ. Liễu Văn Kiếu. h cái tên vương bát đản ngươi chờ lấy ta y ế n tộc san bằng ngươi tiêu giao cung đi cái này vừa nói liễu văn khiếu càng là trong ngoài không phải người đắc tội mục vân hiện tại cũng đắc tội y ế n lệ phong tiêu giao cung thật x o n g đời rồi oanh oanh oanh hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh đại nhân vật tiếp tục oanh sát người nào cũng chưa từng thủ hạ lưu tình Vương Tâm nhã nhìn đến một màn này, không khỏi nói: Nếu không, ta x u ấ t thủ, không cần. Mục v â n lại là cười nói: Để bọn hắn hai cái hào hào đánh một trận. Liễu Văn Kiếu h cách này ra hỏa, cho hắn cơ hội. Hắn không muốn. Này phiên cần hung hăng giáo huấn một lần. Mục v â n biết rõ, Liễu Văn Kiếu h hiện tại giết, không phải chuyện tốt. Tổ kiến v â n minh là cần thiết thiên phượng tông tiêu giao cung thương tộc ba phương hợp nhất liễu văn khiếu tại tiêu giao cung danh vọng là lớn nhất giết liễu văn khiếu không thể nghi ngờ là hội cho tổ kiến v â n minh tạo thành phiền toái rất lớn hiện tại không giết không có nghĩa là phía sau không giết mà hiện tại không giết cách này lần cho hắn giáo huấn để hắn triệt để minh bạch. sinh t ử ám ấm khủng bố, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Hai người giao chiến, đất sung núi chuyển, từng bước cũng là phân ra thắng thua. Liễu Văn Kiếu h liều mạng, Yến Lệ Phong cũng là liều mạng. Thẳng đến cuối cùng, còn là Liễu Văn Kiếu h hơn một chút, bắt xuống đi. Mục Vân mở miệng, Vương Tâm nhã cong ngón búng ra, âm luật hóa thành t i tuyến. đằng không mà lên, tổ chức thành một tấm v õ n g lớn, đem hai người một m ự c vây khốn, rất nhanh đánh lẫn nhau trọng thương Liễu Văn Kiếu h cùng Yến Lệ Phong bị trực tiếp kéo đến Mục Vân thân trước, Tiêu Giao cung đám người triệt để mộng, Liễu Văn Kiếu h vừa rơi xuống đất, nhìn về phía Mục Vân, cúi đầu liền quỳ, vội vàng nói, một đại nhân. đều là cách này yến lệ phong mê hoặc ta ta thật thành tín đầu nhập một đại nhân yến lệ phong nghe đến cách này lời nói một hơi thở không có để lên phun ra một ngụm máu tươi cách này ra hỏa sao có thể không biết xấu hổ như vậy m ụ c vân yến lệ phong vội vàng nói ngươi thả ta ta yến tộc tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi ta giúp ngươi diệt tiêu giao c ù n g hắn hiện tại không hận một vân, hắn liền hận liễu văn khiếu cái này vương bát đàn. hai người ngươi một lời, ta một câu, lẫn nhau ở giữa, đều là hận không được nuốt sống đối phương. một vân nghe lấy hai người nhau nhau nửa ngày, mới nói, liễu văn khiếu, ngươi mạng chó, ta lưu lấy có dùng. ngươi nhi tử, ta ở ngay trước mặt ngươi giết, ngươi n ữ nhi? chả cho ngươi. Mộ Vân đem Liễu Minh Nhân đẩy ra. Liễu Minh Nhân run run rẩy rẩy đi đến phụ thân thân một bên. sắc mặt trắng bệch. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi vì ta hiệu lực, làm tốt là dĩ nhiên, làm không tốt, ta tùy thời có thể để ngươi chết. Ngươi cách này hạ minh bạch đi. Liễu Văn khiếu điểm đầu như tỏi. hắn là thật sợ. Mộ Vân cách này sinh tử ám ấ m quá khủng bố, hắn liền là một vân khôi lỗi, một vân ánh mắt lại nhìn yến lệ phong, cười ha hà nói, yến tột lục gia đúng không? yến lệ phong này phiên nhìn về phía một vân, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, cách này ra hỏa cười, quá khiếp người a, tiêu giao cùng một tòa đại điện trước, võ tràng bên trên, ô minh mông một đám người đứng vững. m ụ c vân kéo lấy nửa chết nửa sống yến lệ phong cười nhìn về phía võ chàng nói những này đạo vấn đạo hải đạo đại đạo chủ cấp bậc tiêu giao cung đệ tử từ nay bắt đầu liền là ta vân minh đệ tử ta nghĩ tốt tổ kiến vân minh tiêu giao cung hiện tại cầm xuống thương tộc kia một bên mấy ngày nữa ta liền hội đi lại thêm thiên phượng tôn g ba phương tổ hợp ta hội hấp thu thương châu bên trong cái khác đạo vẫn tán tu mời bọn hắn gia nhập v â n minh nghĩ đến có thể đủ có trăm vị đạo vẫn cấp bậc nhân vật yến lục gia ngài cảm thấy thế nào cái này hỏi một chút để một mặt mộng bức yến lệ phong càng thêm mộng bức ngươi hỏi ta cái này lời ngươi hỏi ta ngươi cái gì ý tứ a yến lệ phong tóc tai bù sù toàn thân là máu, cười theo hữu khí vô lực nói, cực tốt cực tốt, cùng yến tộc so sánh đâu, kém, không sai biệt lắm. yến lệ phong nhìn về phía mục vân, mục vân lại là cười nói, ta là tại hỏi yến lộ ra, yến lệ phong vội vàng nói, ta yến ra bên trong, đạo vẫn thần cảnh hơn một trăm vị, phần lớn là nhất nguyên cảnh đến tam tài cảnh cấp bậc. tiểu số hơn 10 vị đạo vẫn tứ tượng cảnh ngũ hành cảnh lục hợp cảnh cùng với thất tinh cảnh đạo hải thần cảnh mấy ngàn vị còn là có mục vân đôi mắt sáng lên như thế nói đến yến châu còn là rất cường đại bình châu cảnh nổi mạnh nhất là thạch tộc có qua trăm vị đạo vẫn cấp bậc tồn tại đương nhiên bình châu chỉnh thể còn phải thêm tứ thú môn nguyên thủy tông xích vũ môn ba đại bá chủ còn có cái khác vụn vặt lẻ tẻ thiết lực đạo vẫn thần cảnh cộng lại cũng phải mấy trăm so sánh dưới thương châu sắc thực là yếu nhược một chút không có gì bất ngờ xảy ra thương vân cảnh nội vân châu cùng huyền châu lưỡng địa hẳn là cũng không sai biệt lắm đạo vẫn thất tinh cảnh tính là hàng đầu cấp bậc đến mức đạo phủ thiên quân nhân vật hiện nay thời đại căn bản không tồn tại thương châu ngược lại là bốc lên mấy cách đạo phủ thiên quân nhân vật có thể đều là thần thần bí bí mục vân cảm thấy chính mình phát triển đủ nhanh có thể hiện tại xem ra còn là chậm trước không hoàn cái khác trước đem thương châu cầm xuống lại nói mang yến lục ra xuống nghỉ ngơi bất quá không thể nghỉ ngơi quá tốt còn có yến tộc kia mấy chục người cùng lúc dẫn đi, vâng, rất nhanh. võ c h à n g trước, liễu văn khiếu tại nữ nhi liễu minh nhân nâng đỡ, run run rẩy rẩy mà tới. liễu văn khiếu, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại làm ta đánh dám. liễu minh chinh chết, là ta dạy dỗ ngươi, lần sau không nghe lời, chết liền là ngươi nữ nhi cùng chính ngươi. mục vân thanh âm lạnh lùng nói. ta hiện tại dùng lấy ngươi, không giết ngươi. phía sau văn minh phát triển, hội có càng ngày càng nhiều đảo vấn thần cảnh nhân vật. đến lúc đó, không cần ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống sót sao? liễu văn khiếu nghe nói, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, k h ó c kể l ệ một đại nhân, ta thật biết sai, tuyệt đối sẽ không có lần sau. mục vân cười lạnh nói có hay không có lần sau phải nhìn ngươi biểu hiện mà không phải nghe ngươi nói liễu văn khiếu lúc này nói ta nhất định triệt để quy thuận mục đại nhân được mục vân tiếp theo nói vân minh tổ kiến việc vật phong phú ta hội giao cho ngươi xử lý rất nhiều chuyện làm được tốt tính là lấy công chuộc tội làm không tốt ngươi biết đến là là là rất nhanh. Tiêu Giao cung đám người tại tất cả trưởng lão chấp sự lãnh đạo dưới bắt đầu bận rộn lên các trùng công việc. Một liền mấy ngày thời gian, một vân đều là tại Tiêu Giao cung bên trong xử lý đại đại tiểu tiểu sự tình. Sau 10 ngày, đột nhiên có người đi đến thương tộc tộc trưởng thương hoang dẫn theo thương m â n h thương thức cùng với tộc bên trong hơn 10 vị đạo vấn rất nhiều đạo hải đạo đại cấp bậc võ giả đuổi đến tiêu giao cung vừa thấy được mục vân thương hoang liền là quỳ xuống vô thượng thần đế 490. t r c h ư ơ n g 5257 t tuyển chỗ mục vân lại là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy thương hoang không khỏi nói thương hoang tộc trưởng ngươi cách này là nhận cách gì Thương Hoang vội vàng nói: Khởi bẩm mục Minh Chủ, thuộc hạ Thương Hoang dẫn sách tộc bên trong võ giả cùng với tộc bên trong nhân viên đăng ký tạo sách, tôn trí bảo đăng ký tạo sách, mời mục Minh Chủ xem qua. Thuộc hạ biết rõ, mục Minh Chủ những ngày này tương đối bận rộn, cho nên tự thân đăng môn. Nghe nói, mục Vân lại là xứng s ờ Thương Hoang ngược lại là rất kiêu ngạo a. mục vân lập tức nói đăng ký tài sách giao cho thẩm mộ quy cùng triệu văn đình hai người kiểm tra thực thư là là là thương hoang ngay sau đó khom người cười nói mục minh chủ cần chúng ta làm cái gì cứ việc phân phó xác thực là có rất nhiều chuyện cần thiết ngươi nhóm làm đi tìm thẩm mộ quy cùng triệu văn đình đi tốt tốt tốt thương hoang mang người rời đi chỉ chốc lát Vương Tâm Nhã đi đến những ngày này thật đúng là đem ngươi bận rộn không ngừng nghỉ. Vương Tâm Nhã cười cười nói khó nhìn thấy ngươi như này để ý. Mục Vân một mặt chân thành nói lúc trước tại Bình Châu sáng tạo Vân Các ta chính là để ý như vậy tốt a tốt tốt biết rồi. Vương Tâm Nhã xác thực là biết rõ cách này mấy ngày. nàng cũng tiếp xúc vân các võ giả, phát hiện những n à y người sắc thực là đối một vân càng tôn kính. năm đó tại thương lan bên trong, một vân tổng là gia thích làm vung tay t r ư ở n g quỹ. cách này lần, nàng cũng có thể nhìn ra đến, m ộ c vân là thật tại chân thực tích lũy chính mình nội tình. ngay sau đó, một vân vẫy vẫy tay, vương tâm nhã đi đến bàn trước, vân minh thành lập. bắt buộc phải làm ta cũng tính toán tốt phó minh chủ còn là thẩm mộ uy cùng triệu văn đình hai người ngươi đảm n h ầ m minh chủ ta đây tính là ẩn hình người một vân cười cười nói một ngày nào đó vân minh chi danh vang vọng c ử u thiên có thể tại kia phía trước đối mặt thần đế nhóm áp lực nên đ i ề u thấp vẫn là muốn đ i ề u thấp ngươi hiện nay đạo vẫn thất tinh cảnh đảm n h ậ m minh chủ lại quá thích hợp đúng còn có trí tạo một thần quân sự tình một cách nhất t h i ế p thân về đội mới là trọng yếu nhất giống thương tộc cũng phải tiêu i a o cung cũng được nếu như có thể chế tạo tử sĩ về đội không có kia dễ dàng bị g ặ m xuống tới một thần quân có thể dùng không ngừng tăng lên hiện tại yêu cầu là đảo hải phía sau yêu cầu là đảo vấn đúng kia cách liễu văn khiếu biểu hiện tốt lưu như là lại có gì tâm giết không tha vương tâm nhã nhìn lấy một vân không khỏi hiếu kỳ nói ngươi bây giờ không phải tại nha bàn giao thế nào sự việc về sau tự tam đại thiết lực sát nhập cách này tại thương châu là đại sự tại thương vân cảnh nội cũng là đại sự sát nhập về sau ngươi đến trường quản ta vẫn còn muốn đến bình châu kinh doanh vân c á t vương tâm nhã gật gật đầu m a lại chờ đến thương vân cảnh ngũ châu toàn bộ cầm xuống ta hồi rời đi thương vân cảnh hướng lấy thế giới bên ngoài đi một chút nhìn một chút đây cũng là một vân từ xưa đến nay ý nghĩ tân thế giới cùng cổ lão càn khôn đại thế giới bất đồng nơi này có cổ lão càn khôn đại thế giới tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị hắn như là không có cách nào mở ra tầm mắt của mình tự nhiên cũng không khả năng đi hướng càng cao độ vương tâm nhã cũng là minh bạch một vân hành trình là cực kỳ xa xôi vương tâm nhã mở miệng nói không quản ngươi đi nơi nào ta nhất định hồi giúp ngươi xử lý tốt tâm huyết của ngươi là tâm huyết của chúng ta m ộ c vân nhẹ nhẹ nắm chặt vương tâm nhã cổ tay trắng cười nói bất quá ngươi yên tâm như muốn nhất thống thương vân cảnh có thể là còn cần thiết nhiều năm thời gian trong khoảng thời gian này ta hội một mực bồi t i ế p ngươi nhóm vương tâm nhã gật gật đầu một vân bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve không khỏi cười nói có một đoạn thời gian không đến vương tâm nhã nhất thời im lặng vừa mới còn đàng hoàng hiện tại liền biến chỉ là giả bộ chối từ ở giữa vương tâm nhã nằm d ạ p ở trên bàn một phen cuồng phong mưa rào phía sau vương tâm nhã sắc mặt hồng nhuận rời đi đại điện sau đó thời gian một vân lưu tại tiêu giao cung bên trong xử lý đại đại tiểu tiểu sự tình đồng thời cũng là cùng thẩm mộ uy triệu văn đình hai người không ngừng thương thảo vân minh các hạng công việc ba người nhiều năm ăn ý phối hợp có vân các kinh nghiệm cách này lần ngược lại là thuận tay rất nhiều nhón một cách một tháng thời gian trôi qua sơ bộ công việc đều đã quyết định duy chỉ có một kiện sự tình lại là để một vân rất đau đầu vân minh đại bản doanh nên ở đâu liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người hiện tại là có thể trình biểu trung tâm để Mục Vân đem Văn Minh Đại Bản Doanh liền chế tạo tại bọn hắn trước kia chỗ Mục Vân tự nhiên là sẽ không hắn cần thiết một lần nữa tuyển chỗ mà lại tốt nhất là nằm ở Thương Châu Trung ương cứ như vậy đi tới Thương Châu bất vì cái gì một chỗ đều là rất dễ dàng Thương Tộc nằm ở Thương Châu Bắc Tiêu Giao Cung nằm ở Thương Châu Tây Thiên Phượng Tông nằm ở Thương Châu Đông Văn Minh địa chỉ mới. tốt nhất liền là tại thương châu trung bộ, có thể là thương châu trung bộ, phần thần sơn mạch nam bắc quán xuyên, hai bên trái phải cũng không có thích hợp thành trì địa vực, vài chục tòa thành trì chọn lựa đến chọn lựa đi, mục vân cũng không có tuyển ra phù hợp tâm ý, cách này một ngày về đến phòng bên trong, mục vân nằm ở trên giường, đầu ấp bên trong đầy là mấy người thảo luận thanh âm. liền vương tâm nhã đi đến, hắn đều không có cảm giác đến. thế nào rồi? còn là vân minh đại bản doanh kiến tạo tuyển chỗ vấn đề à? mục vân đau đầu nói, nói tới nói lui, đều không phù hợp tâm ý. vương tâm nhã tiến lên, vì mục vân vò vai, trấn an nói, đã không có quá thích hợp, kia liền chọn ưu tú lựa chọn tốt. mục vân cười khổ nói. ta muốn tạo trước mắt có thể làm đến tốt nhất, tốt nhất. đương nhiên hồi phiền phức. vương tâm nhã ngay sau đó cười nói, từ từ đi, không vội vã. -w -w một vân nằm tại trên giường, suy nghĩ viễn vông. một vân. Ô, V, -w -w ta gần nhất tu hành có một vài vấn đề, ngươi giúp ta một chút đi. vương tâm nhã nhỏ nhẹ nói. ta cũng không hiểu âm tu a. Mục v â n bật thốt lên, chỉ là chợt Mục v â n sững sờ, ngẩng đầu nhìn sạch sẽ động lòng người vương tâm nhã, lập tức cười nói: ta minh bạch rút nhất định rút hung hăng rút liều mạng rút dạ n g u y ệ t tinh không. Hai người rời đi cung điện, lại là đi vô danh chỗ một liền tốt chút thời gian đều lại như đây. cách này một ngày đêm khuya mười phần một vân bận rộn trở về mang lấy vương tâm nhã đi đến tiêu giao sơn bên trong một tòa tiểu sơn cốc bên trong sơn cốc bên trong im ắng hoàn cảnh dễ chịu hai người một đến m ộ c vân liền là không kịp chờ đợi lên đến mà cùng lúc đó cách lấy mấy chục s ắ m cự ly một cây sòi hai cánh ba trưởng bên ngoài giao long vô thanh vô tức rơi xuống giao long thân bên trên ba đạo thân ảnh đứng vững ai kia đứng tại giao long đỉnh đầu nữ tử khẽ ồ lên một tiếng chủ thượng thế nào rồi tại nữ tử thân sau hai tên mặc áo đỏ tùy tùng một nam một nữ lúc này đều là hiếu kỳ cái này ra hỏa tinh trùng thượng não nữ tử lại là bĩu môi nói được rồi chờ một chút đi, đừng h ỏ n g nhân ra nhã hứng. nói, nữ tử ngọc thủ vung lên, thân ảnh đằng không mà lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. hai người một thú, tại tại chỗ ngẩn ngơ, cũng không có dám động. rút cuộc, thân vì năm đó thiên giao minh minh chủ, kim dực thần giao thẩm tương ngôn nhìn không được, hóa thành hình người, hoạt động gân cốt, khẽ nói. Huyết Lánh Hiên, Huyết Linh Hoa, mỗi ngày cưới lão tử, rất vui vẻ. À. Huyết Lánh Hiên hừ lạnh nói: Thẩm Tương Ngôn, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi à? Vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5258 n ư t g ư ơ i tại phiền não cái gì? Là Nguyệt h ệ đại nhân, để ta nhóm theo lấy nàng, làm nàng người hầu. Huyết Lánh Hiên cười nhạo nói. muốn trách thì trách chính ngươi. hết lần này tới lần khác là kim dược thần giao, không phải người. ngươi mắng người nào đây? thẩm tương ngôn trợn mắt nhìn. huyết lãnh hiên không cam yếu thế. một bên, huyết linh hoa lại là bất đắc dĩ nói. ngươi nhóm hai cái, đừng nháo. huyết lãnh hiên, huyết vụ môn môn chủ, thẩm tương ngôn, thiên giao minh minh chủ. chân chính đạo phủ thiên quân nhân vật phóng nhãn bây giờ thương vân cảnh vô địch thả tại năm đó thương châu bên trong cũng là số một số hai tồn tại có thể là hiện tại một cách làm người khác hộ về tùy tùng một cách thành người khác tỏa kỵ kia cách tự xưng là nguyệt h ề nữ tử đến cùng là thần thánh phương nào ba người đều không biết rõ nhưng là nữ nhân kia Thật khủng bố a lúc này lệnh ba người kinh khủng e ngại nguyệt h ề đang núp ở nào đó người nhìn không đến địa phương mở to hai mắt thưởng thức dưới ánh trăng mỹ cảnh thẩm tương ngôn huyết lãnh hiên huyết linh hoa ba người nội tâm ban đầu là biệt khuất có thể từng bước ba người nhận mệnh đối mặt nhân vật như vậy bọn hắn chỉ có nhận mệnh phần a phản kháng đánh không lại thậm chí cách này vị Nguyệt hề cô nương động động thủ chỉ đều có thể đem bọn hắn bóp nát t r i n h lệ quá lớn cách này nữ nhân ít nhất cũng phải là đạo tâm hoàng cảnh siêu cấp nhân vật đạo phủ thiên quân phía sau liền là đạo tâm hoàng cảnh cách này các loại cấp bậc nhân vật đều là hoàng giả đại năng tại h ồ n g hoang thời kỳ cũng là thuộc về vạn giới trung kiên lực lượng ngược lại một câu cách này nữ nhân không thể treo vào mà khác một bên nguyệt h ề dưới ánh trăng thưởng thức đập vào mắt mỹ cảnh đ á t nào đó cái không muốn mặt thời khắc nhân vật với thân thể người tìm tòi nghiên cứu đầy đủ qua ngày thứ hai sáng sớm mục vân cùng vương tâm nhã trở về tiêu giao cung mỗi ngày bên trong phải xử lý sự tình vẫn là rất nhiều đại đại tiểu tiểu m ộ c vân đều là tận lực chính mình xuất thủ liền chính mình đi làm liên quan tới vân minh rơi chỉ tất cả mọi người là nói không chuẩn vì chuyện này còn tại tranh cãi mặt trời lên cao kết thúc một tràng thảo luận phía sau m ộ c vân khá là nhấc đầu ngồi tại bàn trước đột nhiên một thanh âm vang lên tại nghĩ cái gì thanh lãnh mà có lấy một chút cao ngạo thanh âm truyền đến mục vân tai bên trong mục vân ngẩng đầu nhìn lại một thân ảnh xuất hiện tại bàn trước hai tay chống lấy mặt bàn mắt to con ngươi sáng tỏ sáng nhìn lấy chính mình nguyệt h ề cô nương mục vân sững sờ hắn rời đi bình châu l à nhắc nhở nguyệt h ề cô nương chiếu cố tốt vân các bây giờ Nguyệt Hề Cô Nương thế mà là xuất hiện tại Thương Châu ngươi lúc nào đến Thương Châu ngươi đến phía sau ta liền đến a Nguyệt Hề Cô Nương một thân váy đỏ thoải mái nghiêng người ngồi trên bàn đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Vân nói ngươi tại phiền não cái gì ác Mục Vân đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật Nguyệt Hề Cô Nương nghe nói gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý theo chiếu cả cách thương châu đại địa thế cuộc đến nói t o a l l c tại phần thần sơn mạch x á c thực là tốt nhất vì ở trung ương ma lại phần thần sơn mạch nam bắc tung hoành cũng thích hợp ngươi văn minh võ giả ma luyện chính mình nghĩ nghĩ nguyệt h ề lập tức nói ta có một cách biện pháp c á i gì ta nhớ rõ phần thần sơn mạch có một đại cổ lão tôn g môn tên là thương thiên tông đúng không? một vân ngẩn người, có thể là làm nguyệt h ề cô nương lời này rơi xuống thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên, cung d í n h nói, xác thực là thương thiên tông lúc đó liền tại phần thần sơn mạch, bất quá thương thiên tông địa chỉ cũ, ầm nấp thời không ở giữa, vô pháp tìm kiếm đến, kia thanh âm vang lên, gian phòng nhiều ra một thân ảnh. này người một thân màu đỏ trang phục nhìn lên đến ngược lại là khá là vui mừng mà một vân nhìn một cái lại là biểu tình khẽ giật mình này người thực lực hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn tới cách này người không yếu cách này v ị là nga hắn gọi huyết lãnh hiên ta tại thương châu đây đào đến hiện tại làm ta người hầu nguyệt h ể cô nương đương nhiên nói a huyết lãnh hiên năm đó thương châu tám đại bá chủ một trong huyết vũ môn môn chủ huyết lãnh hiên chân chính đạo phủ thiên quân nhân vật mà tại huyết lãnh hiên thân bên một vị hồng y an nữ tử đứng vững nhìn lên đến có lấy một chút lãnh ngạo cái này vị là huyết linh hoa nguyệt h ể cô nương lại lần nữa nói một vân ngẩn người huyết linh hoa huyết vũ môn phó môn chủ một trong Nguyệt Hề cách này nữ nhân thu hai vị năm đó thương Châu tối cường cấp bậc nhân vật làm chính mình người hầu tuy nói nội tâm kinh ngạc không thể tin tưởng có thể nghĩ đến Nguyệt Hề t h â n bất khả chắc Mục Vân lại là có một chút thoải mái đổi lại cách này nữ nhân lời nói t ự a hồ cũng không có cái gì là không thể tin tưởng lúc này Nguyệt Hề cô nương nhìn về phía Huyết Linh Hoa lần nữa nói. thương thiên tôn g địa chỉ cũ tìm không thấy sao huyết linh hoa lắc đầu nguyệt hề lại là lông mày nhíu lại tại chỗ nào ta nhóm đi xem một chút nói nguyệt hề cô nương cách không một bắt trực tiếp đem một vân huyết lãnh hiên huyết linh hoa ba người hút lấy cách này các loại khủng bố lực lượng bạo phát xuống vô tận hung mãnh bành trướng chi khí phóng thích mà ra đại điện bên trong hư không tựa hồ bị kéo ra, ngưng tụ mà ra một cách thông đạo. Ngay sau đó, mấy người xuất hiện tại tiêu giao cung bên ngoài, i ã y núi ở giữa, một cách toàn thân màu vàng nhạt quang mang bao phủ trăm trưởng cửu thú, nằm dạp trên mặt đất, hít mắt, kim d ự c thần g i a o m ộ c vân xứng sờ, nguyệt h ề cô nương lại là nói thẳng, cách này là thiên g i a o minh minh chủ thẩm tương ngôn. hiện nay tạm mà đảm nhiệm ta tỏ a kỵ ngạch mục vân hiện tại là thật không biết rõ nên nói cái gì cách này nữ nhân hoàn toàn không giống như là vui đùa cách này cũng quá kéo ba vị đạo phủ thiên quân đại nhân vật trực tiếp bị nàng thu lấy làm chính mình tỏ kỵ làm hộ vệ của mình mục vân hiện tại là thật không biết cách này nguyệt h ề đến cùng là lai lịch gì ngược lại tuyệt đối là hắn không thể treo vào tồn tại. đi đi đi phần thần sơn mạch nguyệt hệ thanh âm vang lên thẩm tương ngôn xòe hai cánh thân thể bay lên biến mất không thấy gì nữa. bất quá một hai canh giờ thời gian mấy thân ảnh xuất hiện tại minh mông thương mang phần thần sơn mạch bầu trời phần thần sơn mạch thương châu đ ế nhất đại sơn mạch. Bình Châu lớn nhất sơn mạch vì bình thiên sơn mạch mà phần thần sơn mạch cùng bình thiên sơn mạch trên thực tế là không kém bao nhiêu to lớn phần thần sơn mạch từ vô tận không t r u n g quan sát xuống đến giống như một đạo uốn lượn quanh co địa long nam bắc hướng dọc cơ hồ quán xuyên cả cái thương châu ai nguyệt hề cô nương nhìn về phía đại địa cười nói có chút ý tứ. cái này bên trong x á c thực là tốt địa phương cả c á i thương châu hạt tâm thương thiên tông địa chỉ cũ ta hẳn là có thể tìm ra nói nguyệt h ề cô nương bước chân bước ra vạn trưởng không trung phía trên mấy người t h o ạ n nhìn là kia nhỏ bé có thể là phía dưới to lớn phần thần sơn mạch lại là b u ố n lượng khúc chiết mà giàu có sắc thái truyền kỳ cùng ta tới Nguyệt h ề cô nương thanh âm rơi xuống, mang lấy một vân, rơi vào phía dưới đại địa, phần thần sơn mạch t r u n g đoạn vị trí, sơn mạch bên trái, một mảnh liên miên bất tuyệt sơn nhạt ở giữa. Nguyệt h ề mang lấy một vân, rơi vào một t ó a cao sơn chi đỉnh, mà này chỗ, một vân cũng không xa lạ gì, chính là lúc đó. hắn vừa giải quyết từ thân thiên m ệ n h cùng cửu m ệ n h thiên tử m ệ n h số x u n g đột vấn đề nằm ở đảo chu thần cảnh tham gia ba đại bá chủ đối thương thiên tông địa chỉ cũ tìm kiếm chuyến đi đương thời liền là từ nơi này tiến vào thương thiên tông di tích bên trong vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5259 ă n m i n vân minh tại cách này bên trong m ụ c vân hiếu kỳ kinh ngạc nhìn về phía nguyệt h ề nguyệt h ề cười nói tại thời không ở giữa bí mật xác thực là rất khó bị phát hiện. bất quá không thể g ạ t được ta. nói nguyệt hề ngọc thủ dò xếp ra thể nội quanh quẩn mà ra một tia đạo lực kia từng tia từng tia đạo lực như dòng nước từ không khí nhưng vào lúc này lại là hiển lộ ra một chủng huyền chi lại huyền khí t h í cái này loại cảm giác liền giống là m ụ c vân trong cơ thể mình đạo lực đi qua t h u y Biến về sau, giống như một phiến u o n g Dương Đại Hải, rất rộng, rất mạnh, có thể là Nguyệt Hề thể nội đạo lực, lại giống là một chủng càng lực lượng kỳ lạ quý tích vận hành, tựa hồ nhìn ra một vân kinh ngạc. Nguyệt Hề lập tức nói: Ngươi quá yếu, cùng ta không cùng một đẳng cấp, ta đạo lực một tia có thể dùng phá ngươi toàn bộ, ngươi về sau sáng tạo đạo phủ. ngươi liền minh bạch đi đến đạo vương nguyệt hề hai tay không ngừng tràn ra từng tia từng tia đạo lực đồng thời cũng là cùng một vân trò chuyện đạo vương không phải bất kỳ cái gì đạo phủ thiên quân đều xứng đáng gọi là đạo vương nguyệt hề cười cười nói ngươi chỉ cần ngưng tụ ra một t ò a đạo phủ tại ngươi thể nội liền là đạp vào đạo phủ thiên quân một t ò a đạo phủ bên trong đạo lực là đủ đem đạo vẫn cấp bậc bất kỳ cái gì tầng thứ nhân vật đánh thành đồ đần. ngươi bây giờ vẻn v ẹ n chỉ là bắt đầu ngộ đạo lực thối biến ảo diệu. đối với đạo phủ chi đạo lực kém xa, không cần nghĩ kia nhiều. giống huyết lãnh hiên, huyết linh hoa, t h ẩ m tương ngôn cách này ba người, đời này cũng không thể nào thành vì kia trùng tuyệt thế đạo vương. ngươi lại là có thể có cơ hội tuyệt thế đạo vương. cái gì ý tứ bình thường đạo phủ thiên quân nhân vật ngưng tụ đạo phủ không vượt qua trăm cái mà vượt qua trăm cách đạo phủ nhân vật liền có thể xưng gọi là đạo vương mà đối với đạo vương xưng hô cấp bậc nhân vật cực hạn cũng bất quá ngàn có thể đủ siêu việt ngàn cách đạo phủ tồn tại đều là tuyệt thế yêu nhiệt cái thế thiên kiêu cái này cấp bậc nhân vật ngươi phải đi ra ngoài mới có thể đụng đến, mà những nhân vật này tại đảo vương cảnh giới có thể dùng nhị phạt đạo tâm hoàng cảnh đại nhân vật một vân một lúc ngạc nhiên, đạo phủ nhìn số lượng đúng lúc này nguyệt h ề cô nương đột nhiên cười cười nói tìm tới làm nàng thanh âm rơi xuống ngọc thủ một m ắ t t ư không tại cách này lúc run rẩy. thiên địa ở giữa, quang mang bắn bốn phía, cả phiến thiên địa không gian, tựa hồ cũng là bị kéo ra tới. mà ngay sau đó, từ không xé ra, từ trên trời ráng xuống từng tòa cung đình, từng đầu sơn đảo, từng mảnh từng mảnh nước chảy, tựa hồ tại thời khắc này, nguyệt h ề lăng không sáng tạo một phương thế giới, rất nhanh, những kia cung đình. xem vào nhau tinh tế tổ hợp đến một chỗ từng tòa lầu c á c tháp cao từng mảnh từng mảnh phòng vũ liên miên bất tuyệt trọn vẹn lan tràn trăm dặm cách này mục vân suy nghĩ suốt thần nhìn lấy một màn này cách này thật sự là để người cảm thấy bất khả tư nhị cách này là ngươi tạo ra đến mục vân ngạc nhiên nói dĩ nhiên không phải ta còn không có cái năng lực kia Nguyệt hề cười cười nói: Cách này là năm đó Thương Thiên Tông di tích, ta tự tư không bên trong lôi ra ngoài mà thôi. Bảo tồn còn tính không tệ, bất quá xác thực là không có bảo bối gì. Có thể là những này cung điện lâu các chế tạo đều rất tinh xảo, mà lại có thể đủ cùng này chỗ thiên địa dung hợp một thể. Ngươi không phải đạo trận sư sao? Quay đầu nhiều nhiều chế tạo một chút đạo trận giữ g ì n liền đủ. m ụ c vân lúc này vẫn còn có chút ngốc, cách này quá bất khả tư nghị, t ử hư không bên trong lôi ra ngoài, tuyệt đỉnh đạo vương cũng không có cách này khả năng. t h ẩ m tương ngôn, huyết lãnh hiên, huyết linh hoa ba người nhìn đến một màn này cũng là triệt để mộng. đừng nói, cách này thật đúng là năm đó thương thiên tông tông môn đại địa bộ g i n g cùng này chỗ sơn thủy kết hợp. Hoàn mỹ một thể. Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Hề, cười ha h ả nói: Nguyệt Hề cô nương, dứt khoát, ngày giúp ta chế tạo một tòa đại trận thôi, trực tiếp đem toàn bộ cung đình kết nối một thể. Nguyệt Hề ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, không nói một lời. Ha ha. Bị Nguyệt Hề nhìn chằm chằm nội tâm run rẩy. Mục Vân vội vàng nói: Ta tự mình tới. chính mình tới lần này tính là có an ổn chỗ mục vân đi đến liền nhau chăm r ằ m cung điện nhất phía trước to lớn sơn môn h i ể n lộ ra một chút khí phái cùng uy vũ không sai không sai vung tay lên bất động minh vương kiếm xuất hiện trong tay mục vân thân ảnh bay lên tại sơn phong một bên chạm chổ vào hai đạo chữ viết v â n minh cho đến giờ phút này, mục vân mới thật thể hội tràn đầy thành tựu cảm giác thương châu đại địa về hắn. Sau đó thời gian thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tông ba đơn thuốc để võ giả nhóm lần lượt di chuyển đến vân minh địa chỉ mới thương châu trung tâm phần thần sơn mạch lần này to lớn thương châu đại đại tiểu tiểu thiết lực tán tu nhóm. lần lượt bị kinh đến vân minh nhất thống thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tôn tam đại thế lực cách này là muốn làm gì mà ngay sau đó vân minh bên trong từng đầu minh quy ban bố vân minh minh chủ vương tâm nhã vân minh hai đại phó minh chủ thẩm mộ quy triệu văn đình vân minh ba vị hạt tâm trưởng lão thương vân h u ẩ n thương h o à n g Liễu Văn Kiếu, h trừ cái đó ra, như thượng Đông Phương, Thương Mệnh, Thương Thước các loại, đều là được sắc phong làm trưởng lão. Tam Đại t h ế l ự c bên trong đạo vẫn cấp bậc, cũng là được sắc phong làm bất đồng đẳng cấp quyền lợi trưởng lão. Lại phía dưới, liền là văn minh rất nhiều chấp sự, cùng với đệ tử vân vân, h ạ i tâm nhân vật, liền là cái này mấy vị, mà lại. c r ừ cách đó ra. Vân Minh quyết định thu nạp Thương Châu bên trong Đại Đại Tiểu Tiểu Thất Lực. cả cách Thương Châu bên trong. Đạo vấn, đạo hải, đạo đ à i đạo chủ cấp bậc tồn tại có thể là không ít. Tam Đại Thất Lực chân vạn mà đứng thời điểm. những này Đại Đại Tiểu Tiểu Thất Lực liền là Tam Đại Thất Lực lẫn nhau ở giữa giảm sóc. có thể bây giờ Vân Minh thành lập. tự nhiên là đem cả c á i thương châu bao quát trong đó, bao gồm đại đại tiểu tiểu gia tộc, thế lực các loại, tồn tại lợi hại thiên tài nhóm, cũng là lấy trọng bồi dưỡng, mà những này đều là cần thời gian đi làm, mục vân không có gấp bất kỳ cái gì thực lực đều không phải một sớm một chiều liền thành tựu là lớn thế lực đại bá chủ. bây giờ vân minh nhìn lên đến phong quang vô hạn. nhưng trên thực tế căn bản nhân tâm bất ổn, thương tục, tiêu giao cùng, thiên phượng t ô n g võ giả ở giữa, tồn tại cừu hận, thậm chí rất nhiều người đối mục vân cũng là tồn tại cừu hận. Cách này đều cần thời gian đi xử lý, đi tiêu hóa. Vì đây mục vân đem trương học hâm từ bình châu đưa đến thương châu tới, trương học hâm cách này ra hỏa tại vân c á c bên trong. mỗi ngày liền là nghiên cứu k h í thuật, có thể là cách này ra hỏa quản lý tông môn, lại là có một tay. Những năm gần đây, một vân, thẩm mộ quy cùng triệu văn đình ba người, từ hắn thân bên trên học đến không ít. bây giờ văn minh phát triển, càng cần trương học hâm hiến kế, ý nghĩ, ví như xử lý ba phương mâu thuẫn vấn đề, trương học hâm đề xuất. đem ba phương võ giả toàn bộ sáo trộn an bài đến một chỗ đi mời t r à o thương châu bên trong đại đại tiểu tiểu t h ế t lực mà một vân không cần làm cái gì chỉ cần điều động nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ cho cho ban thường không hoàn thành không cần trừng phạt bọn hắn mà là muốn trừng phạt bọn hắn thượng cấp tầng tầng rơi rơi quy quy y, e t ra quản lý tốt tầng cao nhất cấp bậc, tầng dưới cấp bậc sẽ không cũng không dám sai lầm. trong lúc này còn có rất nhiều tỉ mỉ, trương học hâm từng cách liệt kê các cấp tình huống để một vân ba người thu hoạch không ít, nhón một cách liền là ba tháng thời gian trôi qua, vân minh thành lập, mời chào thương châu thiết lực khắp nơi, các đại thành trì sơ cụ hiệu quả. mà mục vân lúc này cũng là nghĩ đến một cách gia hỏa. mời đọc thấu vấn tiên đạo. chuyện hay chuẩn p h à m nhân tu tiên vô thượng thần đế 490, c h ư ơ n g 5.260 các châu quan hệ yến tộc lục gia yến lệ phong yến lệ phong một mực bị mục vân cầm tù bao gồm yến tộc mấy chục người đều là bị giam giữ đến một chỗ. cách này vì đạo vẫn ngũ hành cảnh đại nhân vật mỗi ngày bên trong đều là lo lắng hãi hùng sợ hãi mục vân giết người diệt khẩu càng là sợ hãi vì đại nhân vật này càng là căm hận căm hận liễu văn khiếu nói mà không giữ lời đem hắn hại thảm hắn hận mục vân có thể là càng hận liễu văn khiếu cách này một ngày mục vân qua đến mang ra yến lệ phong to lớn văn minh bên trong bây giờ võ giả đủ có hơn vạn chi chúng đây vẫn chỉ là lưu tại văn minh bên trong tại bên ngoài làm nhiệm vụ còn có rất nhiều lui tới rất nhiều đệ tử chấp sự trưởng lão các loại lần lượt công việc lưu b ù lên yến lệ phong nhìn đến c á i này bận rộn hết thảy có chút mộng đây là có chuyện gì hắn lúc trước bị chuyển rời đến vân minh bên trong nhốt lại tất cả đều là bị vương tâm nhã áp d à i cái gì cũng không thấy có thể là hiện tại bốn phía triệt để biến một vân mang lấy yến l ễ phong đi đến minh chủ ở lại cao sơn chi đỉnh cái này cao sơn sơn đỉnh từng tòa cung điện lâu cát lâm lập bên vách núi phóng nhãn nhìn lại to lớn vân minh thu hít vào mắt thiên phượng tông tiêu giao cùng thương tộc ba phương q u y nhất bây giờ ta phu nhân vương tâm nhã là minh chủ ta hai vị huynh đệ thẩm mộ quy triệu văn đình vì phó minh chủ liễu văn khiếu thương h o à n g thương vân q uẩn ba người trước mắt là tối cao cấp bậc trường lão mục vân cười nói yến lục gia cách này thương tộc phía sau là vân minh Yến lục gia chiến chiến cười nói: Một đại nhân, ta vô tâm đối địch với ngươi, là Liễu Văn Kiếu h lừa bịp ta. Hiện tại đã không trọng yếu. Mục Vân chậm rãi nói: Ta cầm tù, thả ngươi, không ngoài hai loại khả năng. Loại thứ nhất, ngươi không s ò đo, sẽ không về đến Yến Châu Yến tộc. Nói cho ngươi huyên để trưởng bối, việc này liền coi như chưa từng xảy ra. loại thứ hai, ngươi tính toán, thả ngươi trở lại về sau, yến châu yến tộc liền là hội cử tộc công tới, yến lệ phong vội vàng nói, sẽ không là loại thứ hai, tuyệt đối sẽ không, thật sao? mục vân nhìn về phía yến lệ phong, m ỉ m cười nói, ta thế nào cảm giác, loại thứ hai khả năng càng đại đâu? yến lệ phong sắc mặt một đắng, hắn không nghĩ chết. đặc biệt là chết tại cách này bên trong ta ngược lại là có thể thả ngươi trở về có thể thật giả ngươi đừng gạt ta là thật Mục Vân cười nói bất quá đương nhiên là muốn có phụ r a điều kiện Yến Lệ Phong khẽ giật mình Mục Vân bàn tay ngưng tụ sinh tử ám ấm nói ngươi chỉ cần cùng ta ký kết này ấn ngươi liền có thể trở về ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Cái này nhất khắc. Yến Lệ Phong ánh mắt khẽ giật mình, nhìn lấy một vân lòng bàn tay ngưng tụ mà ra ấm ký. Hắn luôn cảm thấy cái này là một cái hố. Nhưng nếu là không hướng hố bên trong rấm, hắn chắc chắn phải chết. Kết quả là Yến Lệ Phong chậm rãi duỗi ra tay, ấm ký dung hợp. Yến Lệ Phong cái này nhất khắc cảm thấy chính mình cả cái người. tựa hồ bị t r ồ n g lên tầng một vô hình gông xiềng. chuyện gì xảy ra? mục vân lập tức nói, c á i này ấm ký. liền là liễu văn khiếu ra tay với ngươi nguyên nhân. hắn xác thực là xin ngươi giúp một tay. bất quá bị ta khống chế. ta để hắn làm cái gì? hắn liền là hội làm cái gì? yến lệ phong một mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn lấy mục vân. thế nào khả năng? đây tuyệt đối không khả năng. ngươi cảm thấy không khả năng thật sao? Mục Vân cười cười. Thản nhiên nói, kia ngươi quỳ xuống. Yến Lệ Phong nghe đến cái này lời nói, đáy lòng bản năng bài xích, có thể là ngay sau đó, đầu g ố i của mình, lại là không tự giác u ố n lượn, quỳ xuống. cái này, Yến Lệ Phong ngốc. Mục Vân thế mà có thể đổi vi phạm hắn ý chí? để hắn quỳ xuống. Tại sao có thể như vậy? Liễu Văn Kiếu, h Thương Hoang hai người đều là cách này bị ta khống chế, cho nên tiêu giao cung cùng thương tộc dung hợp vào v â n minh bên trong. Hai người hội để bụng nhất, bởi vì bọn hắn mệnh trong tay ta. Mục Vân nhìn về phía Yến Lệ Phong, chân thành nói: ngươi mệnh hiện tại cũng trong tay ta cầm lấy. Yến Lệ Phong. ngươi bây giờ có thể dùng trở về yến châu yến tộc nói cho các huynh đệ của ngươi thương châu bị v â n minh khống chế tốt nhất không muốn để bọn hắn nhúc tay thương châu bên trong sự tình bằng không ta cái thứ nhất giết ngươi n g a đúng ngươi cũng có thể dùng thoải mái nói cho bọn hắn ngươi bị ta khống chế đến thời điểm ngươi vẫn là thứ nhất c h ế t yến lệ phong ngẩn người Mục Vân cách này là đem hắn ăn đến chết chết. Ngươi, ngươi thật muốn cách này làm? Đương nhiên. Mục Vân cười nói. Bây giờ Bình Châu loạn, Thương Châu tính là tạm mà ổn định, có thể chỉ là mặt ngoài ổn định, cần thời gian xử lý. Ta hội cầm xuống cả c á i Thương Vân cảnh ngũ Châu, y ế n Châu y ế n tộc, Huyền Châu Thiên Huyền Hoàng triều, cùng với Vân Châu Vân tộc cùng ngũ Linh Nguyên Tông. Yến Lệ Phong ngạc nhiên, m ụ c vân chỉ là đạo vẫn nhất nguyên cảnh, vậy mà là nghĩ đem toàn bộ thương vân cảnh, toàn bộ cầm xuống, c á i này ra hỏa, giá tâm quá lớn đi. Thương vân cảnh nội, đạo vẫn thất tinh cảnh cấp bậc, đã là đỉnh tiêm, nhưng là khó bảo đảm không có đạo vẫn bát quái cảnh, đạo vẫn cửu cung cảnh, đạo vẫn thập phương cảnh nhân vật. Vân Minh bên trong có một cách vương tâm nhã đạo vẫn t h ấ t tinh cảnh x á c thực là đầy đủ tự bảo vệ mình có thể thật muốn trường k h ố g to lớn thương vân cảnh khó như lên trời thậm chí như là một vân làm sự tình khác người treo đến chúng giận kia là hội để tự thân rơi vào tuyệt địa ta hiện tại không cần thiết ngươi làm cái gì về đến yến tộc liền nói ngươi đi bình châu. đi theo ngươi người bị bình châu thạch tộc người giết a cách này vừa nói yến lệ phong ngẩn ngơ thạch tộc là bình châu một đại bá chủ tộc trưởng thạch vô giới là đạo vẫn t h ấ t tinh cảnh luận thực lực thạch tộc là mạnh hơn vân minh vân minh nhìn lên đến khí thế ngất trời có thể tam đại tông tập hợp căn cơ bất ổn nhân tâm bất hòa nếu thật là đánh lên thạch tộc tất thắng vân minh tất bại mục vân cách này là muốn để yến châu yến tộc cùng thạch tộc đánh lên cách này ra hòa xấu tính cũng không muốn các ngươi sinh tử chi chiến có thể cho thạch tộc mang đến một chút phiền toái liền tốt mục vân cười cười nói thương châu cầm xuống ta hiện tại cũng là muốn bố c u ộ c cách khác các châu bình châu bên trong xích vũ môn nguyên thủy tông thạch tộc tứ t h ú môn thôn diệt lâm tộc yến châu yến tộc huyền châu thiên huyền hoàng triều đều là tử chiếm nhất châu chi địa rất khó nổi loạn cho nên phải cùng cách khác châu đấu một trận nghe đến cách này lời nói yến lệ phong lúc này nói kỳ thực cách khác châu bên trong tình huống cũng không phải là ngươi hiểu rõ kia đơn giản Ồ, liền cầm huyền châu đến nói thiên huyền hoàng triều là hoàng triều hình thế truyền thừa, triều bên trong thế cục phức tạp, tranh đấu rất nhiều. Bây giờ thiên huyền hoàng triều chi chủ cũng là khá là đau đầu, mà lại thiên huyền hoàng triều cùng đến gần vân châu ngũ linh nguyên tôn, g một mực tồn tại tranh đấu, thường xuyên hội bảo phát quy mô không nhỏ chiến đấu. Vân châu bên trong, vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g cùng tồn tại. cách gọi là một núi không thể chứa hai hồ. vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g thường xuyên cũng là bạo phát không quy mô nhỏ chiến đấu. tại cách này bối cảnh h ạ huyền châu thiên huyền hoàng triều cùng vân châu vân tộc lẫn nhau hợp tác đến mức ta nhóm yến châu yến tộc trên thực tế một mực cùng nguyên thủy tôn g có quan hệ cùng thạch tộc cũng không có quan hệ nhưng là cùng xích vũ môn quan hệ không tốt. Yến tộc cùng Xích Vũ môn quan hệ không tốt. Cách này điểm. Mục v â n được đến tin tức còn thật không biết. Lúc đó ta nhóm Yến tộc một vị Thiên kiêu, là tộc trưởng nhân tuyển một trong cùng Xích Vũ môn một vị Thiên chi h i ê u nữ mến nhau. Hai người cũng là ngẫu nhiên gặp gỡ, tiến tới cùng nhau. Đây vốn là chuyện tốt. Ta nhóm Yến tộc cũng là chuyên môn vì này đến cửa cầu hôn. Lời đến này chỗ. Yến lệ phong mặt bên trên đầy là phấn hận. Mời đọc thấu v ấ n tiên đạo. Chuyện hay chuẩn p h à m nhân tu tiên vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5261 lại muốn đánh lên rồi. Đương thời liền là ta cùng 5 tỷ yến chi hoa cùng nhau mang lấy xính lễ trước đi. Ban đầu xích vũ môn cũng là vui vẻ cùng chúng ta yến tộc kết giao. suy cho cùng, xích vũ môn thân vì bình châu bá chủ một trong, tại yến châu thêm một cách bằng hữu, kia bọn hắn tại bình châu địa vị cũng là càng ổn định. yến lệ phong đột nhiên khẽ nói, nhưng mà ai biết, xích vũ môn thế mà lật lọng, cầu hôn thời điểm nói phải hào hào, kết quả đổi ý về sau, còn giết ta tộc kia vị thiên k i ê u đương thời ta nhóm yến tộc một dạo cùng xích vũ môn giao thủ. bất quá bình châu dù sao cũng là bọn hắn đại bản doanh, ta nhóm không có chiếm được tiện nghi gì. từ đó về sau, nguyên thủy tông liền đến liên hệ ta nhóm, bọn hắn cùng xích vũ môn quan hệ cũng là không tốt, song phương ăn nhịp với nhau. tự mình bên trong ngoài sáng bên trên, ta nhóm cùng xích vũ môn giao thủ rất nhiều lần, mâu thuẫn càng ngày càng lớn. cũng là về sau, ta nhóm mới biết. nguyên lai là lâm tộc kia một bên dở trò xấu để xích vũ môn cử tuyệt cùng chúng ta l ế n tộc thông gia nói là cùng hắn nhóm lâm tộc một vị thiên kiêu thông gia kết quả xích vũ môn cử tuyệt ta nhóm lâm tộc kia một bên cũng cử tuyệt xích vũ môn mục vân không khỏi ngẩn người đây thật là dò chúc múc nước công giả tràng xích vũ môn do này cùng lâm tộc xích m í c bất quá cùng chúng ta l ế n tộc quan hệ cũng đa h ò n g trong ngoài không phải người m ụ c vân không khỏi cảm thấy rất có ý tứ thương vân cảnh các đại châu bên trong các đại bá chủ thế lực nhìn lên đến thật không phải là mặt ngoài kia hài hòa đơn giản lâm tộc hủy diệt chỉ là thể hiện ra một bộ phận thôi đắc như đây kia ngươi đem nồi đẩy lên xích vũ môn thân bên trên m ụ c vân cười nói ngươi k i a mấy chục vị tộc nhân ta sẽ không giết tạm thời nhốt lại tốt sinh chăm sóc ngươi cứ yên tâm trở về sau liền nói kia mấy chục người đều là bị xích vũ môn người giết chết ngươi nhóm cùng nguyên thủy tông liên hợp đối xích vũ môn phát động công kích tốt nhất có thể đem thạch tộc kéo vào đến cùng nhau đối phó xích vũ môn đem thạch tộc kéo vào đến thạch tộc cùng nguyên thủy tông liên hợp lại thêm ngươi nhóm yến tộc hủy diệt xích vũ môn bọn hắn chia cắt xích vũ môn lãnh địa ngươi nhóm được đến trí bảo lớn mạnh tự thân thậm chí ngươi có thể dùng ra chủ ý thật diệt xích vũ môn thạch tộc cùng nguyên thủy tông không liền có thể dùng suốt thủ trước chuyên tâm đối phó tứ thú môn rồi mục vân biết rõ các đại châu các đại thế lực bên trong quan hệ nội tâm liền đen hiện tại dùng hắn năng lực, vân minh cùng vân các cổng lại cùng một đại bá chủ cứng đối cứng đều quá sức. Đáp như đây, kia liền núp trong bóng tối dở trò xấu. Các đại bá chủ ban đầu liền có khúc mắt, liền có tranh đấu, kia liền đem tranh đấu cùng khúc mắt phóng đại. Thương vân cảnh không loạn, hắn vân minh thế nào phát triển? Các đại bá chủ đấu, trang diện loạn, hắn cơ hội liền nhiều. giao phó song yến lệ phong mục vân chính là để hắn rời đi mệnh lệnh được đưa ra cụ thể thế nào làm nhìn chính yến lệ phong trên thực tế mục vân cũng không lo lắng yến lệ phong phản bội cái này mấy cái tháng hắn tỉ mỉ quan sát yến lệ phong cái này r a hỏa sợ chết bị giam giữ cái này đoạn thời gian đến yến lệ phong cả ngày kia là lo lắng hãi hùng sợ mục vân kia thiên nghĩ lên đến hắn giết hắn bây giờ hết thầy đều rất tốt mục vân cũng là triệt để an tâm lại trên thực tế mục vân cũng minh bạch nói cho cùng là chính mình thực lực không đủ nếu như hắn đi đến đảo vẫn tam tài cảnh t ứ tưởng cảnh cấp bậc đối mặt đảo vẫn thất tinh cảnh cũng không có vấn đề kia thời điểm căn bản không cần gì l o ẹ loẹt trực tiếp giết đến tận cửa đi để những n à y bá chủ thần phục hoặc là hắn đi đến đạo phủ thiên quân cảnh to lớn thương vân cảnh về lại hắn một người cũng không phải vấn đề bây giờ là cần thiết hảo hảo để tăng h thực lực đạo vẫn thần cảnh một bước trùng thiên nhất cảnh trinh lịch là đạo hải tam trọng tứ trọng trinh lịch không thôi sau đó thời gian m ụ c vân cũng không có trở về bình châu, bình châu vân các kia một bên sự t ỉ n h giao cho triệu văn đình thẩm mộ quy xử lý, mà thương châu vân minh chuyện bên này cũng là do vương tâm nhã dẫn s ắ t liễu văn khiếu thương h o à n g thương vân u ẩ n đi làm, còn có trương học hâm cách này vì tương tự quân sư nhân vật tại phân nhánh bày mưu sách không đến thời gian một năm. Vân Minh chi danh tại thương châu vang vọng, mà lại Vân Minh tại ba đại bá chủ tập hợp phía dưới, lại thêm thu phục tán tu nhóm Minh bên trong đảo v ấ n đã đột phá trăm vị, đương nhiên nhân số là không ít, có thể là độ trung tâm, lại là không dám nói, cần thời gian bồi dưỡng trung tâm, mà bây giờ chính m ụ c Vân đi đến đảo v ấ n nhất nguyên cảnh. cũng là thật sâu minh bạch chân chính quyết định thương vân cảnh năm đại châu bá chủ địa vị ổn định hay không không liên quan tới đạo hải đạo đài đạo chủ thần cảnh cấp bậc nhân vật số lượng tính quyết định nhân tố là đạo v ấ n thần cảnh cấp bậc cường giả số lượng đạo vẫn mới là bá chủ thiết lực hạt tâm sau đó một vân trọng điểm là tự mình tu luyện cùng với đối vân minh quản lý vân các phát triển đồng thời đối các đại châu sự tình m ụ c vân cũng là điều động người tay đi điều tra nhận được tin tức quả nhiên như yến lệ phong nói huyền châu thiên huyền hoàng triều vấn đề nội bộ không ít từng cách ưu tú hoàng tử ở giữa tranh đoạt hoàng vị thiên huyền hoàng triều cùng vân châu ngũ linh nguyên tông tranh đấu không ngừng đạo vẫn cấp bậc nhân vật đều hội x u ấ t thủ mà vân châu vân tộc cùng ngũ linh nguyên tôn g cũng là chém giết không ngừng cũng có đạo v ấ n cấp bậc nhân vật ra chiến yến châu yến tộc cùng bình châu nguyên thủy tôn g xác thực là quan hệ không tệ lẫn nhau cót lui tới nguyên thủy tôn g cùng xích vũ môn quan hệ bất hòa hòa thuận cũng không phải một ngày hai ngày thời gian về đến yến châu yến lễ phong quả nhiên theo chiếu mục vân phân phó bắt đầu làm sự tỉnh không bao lâu, yến tộc liền phái người tại bình châu bên trong giết xích vũ môn không ít môn nhân để tử. trong lúc này, còn có nguyên thủy tông hiệp trợ ầm ầm ở giữa, xích vũ môn cùng nguyên thủy tông, yến tộc giao phong tại khuyết trương, mà việc này phát sinh về sau, bình châu đám người ầm ầm ở giữa cảm thấy sự tình không thích hợp. Bình Châu năm đại bá chủ, Thạch Tộc, Lâm Tộc, Nguyên Thủy Tông, Xích Vũ Môn, t ứ Thú Môn, Lâm Tộc gần nhất một mấy năm triệt để bị diệt, địa vực cũng là bị đến gần t ứ Thú Môn, Thạch Tộc, Xích Vũ Môn chiếm đoạt, còn có một chút địa vực bị một chút tiểu thế lực chiếm cứ, mà Nguyên Thủy Tông tại Bình Châu phía tây, Lâm Tộc tại Bình Châu phía đông. chính giữa cách lấy thạch tộc cho nên nguyên thủy tông không có chiếm được địa vực chỉ là cướp đoạt rất nhiều tài nguyên mà bây giờ lâm tộc đã trở thành lịch sử có thể kết quả nguyên thủy tông cùng xích vũ môn làm lên đến rồi còn mang lấy thương vân cảnh yến châu yến tộc cái này chẳng lẽ lại là muốn đánh lên rồi mà lại bình châu bên trong tin tức ngầm truyền ra nghe nói nguyên thủy tông cùng yến tộc tiếp xúc thạch tộc người cách này xích vũ môn là thật h o ả n g bình châu nam đại địa vô tận cương vực tận đều là xích vũ môn hoàn hạc nguyên bản xích vũ môn chỉ là chiếm cứ nam vực đại địa có thể lâm tộc hủy diệt xích vũ môn chiếm lĩnh lâm tộc đến gần tây nam địa vực khuyết trương không ít phạm vi cách này là đại hảo sự có thể là bây giờ thân vì xích vũ môn chi chủ xích tuần thiên lại là giận không kìm được đánh sấm sằng bậy hắn sằng bậy xích tuần thiên một bộ h ồ n g b à o phấn nổ mắng cái này căn bản liền là nói hư u nói vượng yến lệ phong lúc nào mang lấy mấy chục vị tộc nhân đi đến ta nhóm bình châu rồi kia gia hỏa đạo vẫn ngũ hành cảnh muốn tại hắn giữ g ì n dưới xiết mấy chục vị yến tộc tộc nhân vậy ít nhất là ta cùng thôi văn an tử thái đồng loạt ra tay mới được mời đọc thấu vấn tiên đạo chuyện hay chuẩn p h à m nhân tu tiên vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5262 đường ra ngấp nghé xích tuần thiên gầm thét lên cách này hoàn toàn là tung tin đồn nhảm nói xấu lúc này đại điện bên trong hơn 10 vị đạo vẫn thần cảnh xích vũ môn trưởng lão ngừng chân mà đứng Thôi Văn An Tử Thái Đường Sâm Lý Trường Phong bốn đại phó môn chủ vị tư hai bên xích tuần thiên trợ mắt nhìn quát nghe nói thật tục muốn liên thủ với bọn họ là thật là giả mắt thấy không người nói chuyện xích tuần thiên mắng đều tâm điếc sao nhìn đến môn chủ đại nổ, thôi văn đi ra. khom người nói, yến lệ phong này phiên nói, nhất định là giả. cách này nhất định là yến tộc tìm lấy cớ. nguyên thủy tông xưa nay cùng chúng ta xích vũ môn bất hòa. cách này lần bất quá là tìm lý do mà thôi. môn chủ, thuộc hạ ý kiến, trước mắt là chuẩn bị phản kích. xích vũ môn tốt xấu là bình châu bá chủ một trong. lâm tộc bị diệt đó là bởi vì lâm thiên hoán cùng lâm khả chiết hai người không rõ sống chết hai vị gánh đỉnh nhân vật không thấy bốn đại bá chủ vây công lâm tộc hủy diệt cũng là kinh lịch thời gian mấy năm nguyên thủy tông cùng yến tộc muốn nghĩ đối xích vũ môn hạ sát thủ kia có thể phải hào hào cân nhắc một chút xích tuần thiên khẽ nói tốt đ ã bọn hắn muốn tìm lỗi kia ta nhóm liền phải thể hiện ra chính mình thái độ cùng bọn hắn đánh đường sâm lý trường phong xích tuần thiên khẽ nói hai người các ngươi chính mình dẫn sắt một ngàn vị đạo hải đạo đại tại cùng nguyên thủy tông giao giới địa vực bố trí phàm là nguyên thủy tông cùng yến tộc người xuất hiện giết không tha vâng xích tuần thiên triệt để giận cách này một lần Nguyên Thủy Tông cùng Yến Tộc làm quá mức. Ngày xưa bọn hắn lẫn nhau là có sao chiến, có thể đều là có rõ ràng lý do. Nhưng là cách này lần là Nguyên Thủy Tông cùng Yến Tộc không thèm nói đạo lý, bình châu bên trong dung c h u y ể n bất an. Nguyên Thủy Tông cùng Yến Tộc cùng xích vũ môn qua không được, mà không biết vì cái gì tứ thú môn cùng thạc tộc. cũng là bạo phát không nhỏ giao chiến, tựa hồ đại gia tính tình đều là biến đến không tốt lên đến. trên thực tế, cách này các loại tình huống cũng không phải là hào vô duyên do tứ t h ú môn, nguyên thủy tông, thạch tộc, xích vũ môn bốn đại bá chủ tại hủy diệt lâm tộc thời điểm, bởi vì nguyên thủy tông cùng lâm tộc địa vực cũng không giáp giới, do này hủy diệt lâm tộc. Nguyên Thủy Tông cũng chưa chiếm c ư địa bàn, liền tính chiếm c ư cũng thủ không được, cho nên Nguyên Thủy Tông chỉ là điên cuồng cướp đoạt tu hành tài nguyên, mà Thạch Tộc, t ứ Thú Môn, Xích Vũ Môn ba phương đều cùng Lâm Tộc giáp giới, mà đều chia cắt Lâm Tộc chiếm c ư thành trì địa vực. Trong lúc này, t ứ Thú Môn chiếm c ư tối đa. Hơn nữa lúc ấy, do này chiếm c ư địa vực thành trì. cùng thạch tộc bảo phát không nhỏ xung đột bây giờ lâm tộc xong đời tứ thú môn cùng thạch tộc địa vực giáp giới biên giới càng dài hai đại thế lực mâu thuẫn cũng càng lớn bốn đại bá chủ cách này lúc hoạt nhiều hoạt ít có lấy không lớn không nhỏ mâu thuẫn này các loại tình huống h ạ bình châu bên trong thứ nhất cấp thế lực cũng là từng bước bất an bình châu phương bắc địa vực bây giờ bình châu bắc bộ phía tây trăm vạn d ằ m đại địa tận đều là vân các quản hạt cách này mấy năm qua phát triển ngược lại là đâu vào đấy bắc bộ phía đông kia là tứ thú môn địa bàn mà phía chính bắc liền là tồn tại bốn đại t h ứ nhất cấp t h ế t lực đường xa phong nhận đường bảo hộ băng xích tinh tông cách này bốn đại t h ứ nhất cấp t h ế t lực cùng hiện nay bình châu bốn đại bá chủ tự nhiên là không có thể so sánh có thể là cái này bốn phương thế lực bên trong cũng là tồn tại đảo vấn thần cảnh cường giả tỏa chấn những năm gần đây bình châu bên trong đại đại tiểu tiểu thế lực có lấy biến hóa không nhỏ mà nhất lệnh người bất ngờ liền là tây bắc biên cương vân các biến hóa cái này một phương tiểu thế lực đầu tiên là chiếm cứ bảy thành đại địa, sau là đem nhạc ra, yến ra, cử linh bang địa vực chiếm đoạt. Hiện nay, vân các bên trong cũng có đảo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật hơn mười vị. ầm ầm ở giữa có từ bất nhập lưu thế lực tấn thăng làm phù một cấp thế lực su thí, mà cùng vân các phía đông giáp giới, chính là đường gia là đối này, đường gia cảm giác đến uy hiếp. đường r a phủ đệ một tòa đại điện bên trong từng vị đường r a cao tầng ngừng chân mà đứng thần sắc cung kính đại điện trước cửa một thân ảnh đứng chắp tay nhìn về phía điện bên ngoài không bao lâu kia đạo thân ảnh xoay người lại đi hướng điện bên trong hắn dáng người thon dài rất có một chút nho nhã hiền hòa khí chất hai bên tóc mai hơi bạc mang theo một chút thương tang cảm giác đường gia gia chủ đường c ử u nhân đường c ử u nhân lúc này ánh mắt nhìn bên trái hai nhóm đường gia hạ tâm nhân vật không khỏi nói bây giờ tứ thú môn cùng thạch tộc nguyên thủy t ô n g cùng xích vũ môn cái này bốn đại bá chủ lẫn nhau ở giữa không hòa thuận đánh không ít lần có lẽ chúng ta cũng nên có chút động tác. ngày thường bên trong các đại bá chủ hòa thuận kia là gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn những này thứ nhất cấp thế lực có thể hiện tại các đại bá chủ ở giữa mâu thuẫn bạo phát bọn hắn những này thứ nhất cấp thế lực ngược lại là có thể đủ chuyên tâm làm chính mình sự tình đường c ử u nhân tiếp tục nói ta nghe nói vân các những năm gần đây phát triển rất không tệ các bên trong đã có hơn 10 vị đạo v ấ n nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh cấp bậc nhân vật ta chuẩn bị đem vân các cầm xuống đại gia ý như thế nào đường cửu nhân lời này vừa nói ra tại chàng hơn 10 vị gia tộc cao tầng nhị luận ầm ý lên đến ta tán đồng một vị dáng người bộ dáng nhìn lên đến cùng đường cửu nhân rất có một chút tương tự trung niên lập tức nói đại ca ta sớm liền nói vân các nên diệt cái này vân các cách chúng ta gần nhất đem vân các cầm xuống ta nhóm đường ra địa vực mở rộng 2 phần 3. tây bắc địa vực tận về ta nhóm đường ra chúng ta liền t r ầ m rãi tích xúc nội tình địa vực khuyết trương tài nguyên nhiều thiên tài nhiều trung quy có thể đủ lớn mạnh so lên bốn đại bá chủ kém xa có thể là xích tinh tông bảo h ổ băng phong nhận đường ba phương chúng ta liền có thể hất ra đường nhiên lúc này một mặt nhảy cấm biểu tình đường nhiên g sớm liền nghĩ ra tay với vân c á c chỉ là thân vì tộc trưởng đại ca một mực không vui lòng bây giờ đại ca mở miệng đường nhiên g tự nhiên là i ơ hai tay hai chân tán thành một bên đường ra một vị khác hạch tâm nhân vật đường văn truyền ra miệng nói ta nhóm tiến công vân c á c tất nhiên là muốn có đại lượng nhân lực vật lực xuất động chỉ sợ xích tinh tông, bảo hộ băng, phong nhận đường ba phương, sẽ không ngồi nhìn mặt kệ, đám người điểm đầu, đường xa, xích tinh tông, phong nhận đường, bảo hộ băng bốn đại thế lực, cho tới nay nằm ở thạch tộc bắc, đại l y ế n sơn nam, tứ thú môn tây một mảnh ngàn vạn r ằ m đại địa, bốn đại thứ nhất đ ằ n g thế lực lẫn nhau ở giữa. cũng là lẫn nhau nhìn chằm chằm bốn phương là ở vào một chủng cân bằng nhưng nếu như đường gia thôn diệt vân cát kia sự cân bằng này liền hội bị đánh phá b ả o hộ băng phong nhận đường xích tinh tôn g hội mắt nhìn lấy đường gia chiếm đoạt vân cát sau đó phát triển lớn mạnh không khả năng trên thực tế đây cũng là vì cái gì đường gia một mực không có đối đến gần vân cát động thủ nguyên nhân v â n các không tính là gì? chân chính uy hiếp là đến từ cách khác ba phương. đường c ử u nhân lập tức nói: đã như đây, kia liền thử một lần. đường nhiên, ngươi trước s ấ n sắt 500 người, đi tới đến gần đông giang thành đi xem một chút. nghe đến cách này lời nói, đường nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cười ha ha một tiếng nói: vâng. c á i này đông giang thành là đông l ă n g bờ sông bên trên một tòa thành trì lúc trước thành chủ k h ư ơ n g c u n g là đảo v ấ n nhất nguyên cảnh nghe nói hiện tại đi đến đảo vẫn lưỡng nghi cảnh ta c á i này tiếp hắn theo lấy vân các làm có cái gì triển vọng không bằng theo lấy ta nhóm đường ra nói đường n g h i ê m lập tức tràn đầy phấn khởi đi triệu tập nhân thủ vô thượng thần đế 490, t h n c h ư ơ n g 5263 xâm nhập vân các địa vực đông giang thành thân vì thành chủ k h ư ơ n g c ung hiện nay cũng là vân các hạt tâm nhân viên một trong mà nguyên bản thương c ung đạo vẫn nhất nguyên cảnh đát là tự thân cảnh giới cực hạn nghĩ muốn tiếp tục tấn thăng cơ hồ là không khả năng có thể theo lấy cùng một vân ký kết sinh tử á n ấ m Thương Ung hiện nay đắt là đi đến đảo vẫn lưỡng nghi cảnh, mà lại Thương c Ung có thể đủ cảm giác đến, hắn có lẽ còn có thể đủ tiến thêm một bước. Bây giờ bảy thành đại địa, bảy đại thành thành chủ nhóm, hình d i ệ p Vương Hạo Ung, Ứng h u y ế n Hải, Phó Hoàn t r i ệ t kính Trung Nhân đều là đi đến đảo vẫn nhất nguyên cảnh, liền là Hứa Giang Nam kém nhất một cái. hiện nay cũng là bước vào đảo vẫn nhất nguyên cảnh. bọn hắn bảy người đều biết, đây cũng không phải là là bọn hắn tự thân thiên phú cực hạn đột phá, mà là m ụ c vân mang cho bọn hắn đột phá. lúc trước, một vân tìm tới bảy người, nói rõ tính toán đem sinh tử á n ấm d ả i bảy người đau khổ t h ẩ n cầu nhiều ngày, m ụ c vân mới coi như thôi. phía trước kia là thật cảm thấy một vân cho bọn hắn mặc lên gông xiềng. có thể là hiện tại cách này sinh tử áng m kia thế nào là g ô n g x i ề n g kia liền là ảng diệu nhất thần đan diệu dược a mục vân chết bọn hắn chết mục vân đề thăng bọn hắn đề thăng mục vân sẽ chết sao mục vân chết khả năng so với bọn hắn chết khả năng nhỏ quá nhiều quá nhiều cách này tương đương tại mục vân là một vị sông pha chiến đấu tướng quân chỉ cần một vân đề thăng đủ lớn, bọn hắn đề thăng cũng sẽ rất lớn. bây giờ vân các phát triển lớn mạnh, càng ngày càng ổn định, thêm phụng sâm, kính trung hoa, cùng với t r i ệ u văn đ ì n h t h ẩ m mộ quy các loại. hiện nay đạo vấn thần cảnh đủ có 15 người, 15 vị đạo vấn thần cảnh. cái này đ ã sánh ngang một chút nhỏ một chút thứ nhất cấp thế lực, theo lấy một vân đề thăng. bọn hắn khẳng định có thể được đến cực lớn tiến bộ tương lai vân các nhất định là hội càng thêm cường h o à n h mà lại lục vân các chủ tin thật là m ộ c vân hiện nay thương châu g i a một bên ba đại bá chủ hợp nhất thành lập vân minh liền là m ụ c vân tại xuất tiến nói cách khác vân các phía sau là vân minh tin tức này có thể là để k h ư ơ n g cung ứng huyến hại các loại người phấn chấn vạn phần. bọn hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình thế mà biết tài sánh ngang Bình Châu năm đại bá chủ cấp bậc thế lực bên trong đảm nhiệm chức vị mấy vị thành chủ tự mình đều là tán g ấ u qua chỉ cần cho một vân đầy đủ thời gian vậy tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng Đông Giang thành thành chủ phủ bên trong. khương cung từng cách phân phó thuộc hạ nhóm xử lý sự tình các loại nguyên bản trong chèo không chung tại cách này lúc đột nhiên đột ngầu lên đến một cố khủng bố áp bách khí tức hàng lâm trên bầu trời đông giang thành đạo đạo thân ảnh hàng lâm đông giang thành trăm trưởng không chung thanh thế d a người vân các võ giả lần lượt đẳng không mà lên thần sắc kinh hoàng thế nào rồi đột nhiên một thanh âm bay lên vang lên k h ư ơ n g ung ra đến thanh âm chấn thiên truyền khắp cả cách đông giang thành thành chủ phủ bên trong k h ư ơ n g ung đằng không mà lên nhìn về phía không trung lông mày nhíu lại chờ đến nhìn rõ người cầm đầu lúc k h ư ơ n g ung sắc mặt biến hóa đường nhiên đường nhiên là đường gia nhân vật quyền cao chức trọng bản thân là đạo vẫn tam tài cảnh này người thế nào sẽ xuất hiện tại đông giang thành thương c ung đường nhiên nhìn về phía thương c ung khẽ mỉm cười nói ta là đại biểu đường r a đến đường nhiên ngươi cách này là ý gì c á i gì ý còn nhìn không minh bạch sao đường nhiên cười nói ta đại biểu đường r a đến thu phục ngươi thương c ung vân các phát triển đã có chút khí hậu, có thể là cùng ta đường ra so sánh, kém xa. Ta đại ca đường cửu nhân, đạo vấn tứ tượng cảnh, ngươi nhóm kia vị lục vân các chủ đâu? n g ư ờ i vân các bên trong hơn mười vị đạo vấn, đều là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh cấp bậc nhân vật, vân các cùng ta đường ra so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay, ta đặc biệt chạy đến. liền là thu phục vân các trước t ừ ngươi đông giang thành bắt đầu đường nhiên mỉm cười nói ngươi là minh bạch ta ý tứ a khương ung nghe nói thần sắc nhất biến có thể ngay sau đó liền là tỉnh táo lại đến chắp tay nói đường gia ý muốn thu phục vân các ta khương ung chỉ là vân các đứng đầu một thành thôi đường nhị gia ngày như là để ta uy hàng ta tự nhiên vui lòng có thể là vân c ắ t chưa chắc vui lòng này sự t ỉ n h ta khương c ung nguyện ý làm đến đầy tớ vì đường gia mời chào nhân tâm cách này vừa nói đường nhiên lại là cười nhạo nói cái kia ngược lại là không cần khương c ung hơi ngẩn ra đường nhiên tiếp tục nói khương c ung hiện tại bắt đầu đông giang thành thay đổi cờ xí thuộc về ta đường gia ngươi lập tức d ẫ n sắt Đông Giang thành võ giả, thằng Hướng Hạ Tốc thành, làm đến ta đường ra tiên phong. như thế nào? ta nhóm không cần sử dụng hoa chiêu gì, trực tiếp giết đến tận cửa đi là được rồi. k h ư ơ n g c Ung đáy lòng không tốt, hắn vốn định giả ý quy hàng. trước giờ thông chi vân thành kia một bên tổng bộ, có thể là hiện tại xem ra, Đường Nhiêm căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. để hắn dẫn sắt Đông Giang thành võ giả, thằng hướng phó hoàn triệt chỗ hạ ốc thành, kia căn bản không khả năng. Thế nào? Không nguyện ý rồi. Đường Nhiên cười nhạo nói, còn nghĩ giả ý đầu nhập ta, mượn cơ hội này mật báo. Khương Cung sắc mặt lạnh xuống, hờ hững nói, Đường Nhiên, ta vân các, ngươi đắc tội không nổi. Ôi n h a ôi n h a đ ư ờ n g nhiên lập tức cười nhạo nói, k h ư ơ n g c ung, ngươi phía trước có thể là đứng đầu một thành, hiện tại ăn nhờ ở đậu, nhanh như vậy liền cho người ta làm cẩu rồi. k h ư ơ n g c ung lại lần nữa nói, đông giang thành là vân cát đông giang thành, ngươi đường r a cử động lần này k h í c h lên chiến sự, hậu quả hội rất nghiêm trọng, nghiêm trọng. đường nhiên cười nhạo nói. n g ư ơ i vân các bên trong có đạo vẫn tam tài cảnh nhân vật sao? ta đại ca đạo vẫn tứ tượng cảnh diệt n g ư ơ i vân các còn không đơn giản nói đường nhiên lãnh m i ệ t nói k h ư ơ n g cung là lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa còn là minh ngoan bất linh để ta đến g i ế t ngươi k h ư ơ n g cung h ử lạnh một tiếng thể nội sát khí bạo phát hắn hiện nay cũng là đi đến đạo vẫn lưỡng nghi cảnh đối mặt đạo vẫn tam tài cảnh đường nhiên chưa chắc không bằng đã ngươi tìm chết kia ta thành toàn ngươi hư lạnh một tiếng vang lên đường nhiên lập tức động thủ sát khí mạnh mẽ đạo vẫn tam tài đối phó đạo vẫn lưỡng nghi vốn cũng không phải là khó khăn gì sự tình chỉ là rất nhanh đường nhiên liền là cảm thấy không thích hợp cái này k h ư ơ n g ung chiến l ự c phi phàm một lúc ở giữa, dùng hắn tam tài cảnh rõ ràng đều là cầm không súng thương c ung cổ quái, đường nghiêm thân ảnh dừng lại ở giữa, nhìn lấy thương c ung kinh ngạc nói, ngươi tu đạo quyết, không phải bình thường đạo quyết, thương c ung lại chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng chưa trả lời, hắn có thể không phải đứng đầu một thành đơn giản như vậy, một vân những năm gần đây. tầm ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đạo huyết đạo pháp các loại, mang cho vân các bên trong rất nhiều người cực lớn để thăng ít lợi. Khương Cung cũng là được đến một môn rất thích hợp chính mình tứ phẩm đạo huyết chiến đấu lực đ ề thăng to lớn. Đường Quan, Đường Thanh cùng ta cùng nhau giết hắn. Đường Nhiên hừ hừ, lập tức hạ lệnh, lập tức xuất hiện hai vị đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cường giả. cùng đường nhiêm một đạo thẳng hướng khương c ung một đối một khương c ung cũng chỉ là miễn c ỡ n g chống c ự đường nhiêm ba đối một khương c ung lập tức ngàn cân treo sợi tóc mà cùng lúc đó đường ra mấy trăm đảo hải đảo đại cấp bật võ giả cũng là từng cái thẳng hướng đông giang thành rất nhiều vân các võ giả cả c â y đông giang thành tại thời khắc này máu chảy thành sông đột nhiên nhất khắc Khương Ung một c á i sơ suất làm cho đường Nhiên bắt lấy khoảng cách. Đột nhiên một quyền hướng lấy hắn sau lưng đập tới. v ô Thượng Thần Đế 490. t r c h ư ơ n g 5264 h ư ơ n Khương Ung bị g i ế t khủng bố lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra. v ô Tận Đạo lực phảng phất ngưng tụ thành ba tôn linh thần oanh d í c h đến Khương Ung thân bên trên đông trầm thấp oanh minh. vang vọng không t h ô i k h ư ơ n g c u n g cả cái người, sắc mặt trắng bệch, hắn thân thể ầm vang đập xuống trên mặt đất, chấn động cả cái Đông Giang thành đều là run rẩy không t h ô i Có thể sau một khắc, Đường Nhiên thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một chân giẫm tại k h ư ơ n g c u n g lồng ngực, Cúi thân nhìn lấy k h ư ơ n g c u n g Đường Nhiên cười lạnh nói, k h ư ơ n g c u â n vì ngươi nhóm lục vân các chủ vào sinh ra tử làm cái gì ngươi đầu nhập hắn mới nhiều lâu chẳng bằng cùng chúng ta đường r a một đạo đem vân các cầm xuống dùng ngươi bây giờ đạo vẫn lưỡng nghi cảnh thực lực ta bảo đảm ngươi có thể dùng tại đường r a đảm nhiệm cao vị thương c u n g nhìn lấy đầy mặt đắc ý đường nhiên lại là không nói một lời hắn biết rõ chính mình đầu nhập đường r a m ụ c vân cũng sẽ không bỏ qua chính mình. kẻ phản bội là một vân căm hận nhất. đường nhiên ta chết rồi. đường hoàng tuyển bên trên sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi rất nhanh liền hội đi theo ta. nghe đến cách này lời nói, đường nhiên n ổ i tâm giận dữ, một chân chít chít bước ra, giấm nát hương cung lồng ngực. hương cung cho ngươi đường sống, ngươi không muốn. kia liền đi chết, bành thương cung đầu, n ổ bể ra tới, lập tức đường quan, đường thanh cũng là mang người đi đến, nhị ra, cái này đông giang thành thế nào xử trí, người nói thế nào xử trí, đường nhiêm nói thẳng, vâng các người, nguyện ý đầu nhập, toàn bộ thu xuống, không nguyện ý đầu nhập, toàn bộ giết, vâng, đường quan. đường thanh lập tức mang người rời đi. chờ một chút. hai người bước chân lần lượt ngừng xuống. nhưng vào lúc này, đường nhiên khẽ nói, đem người của thương ra. toàn bộ giết. một người sống không lưu. vâng, kết quả là, đông giang thành triệt để loạn lên đến. mà cầm xuống đông giang thành đường nhiên lập tức phái người đem đông giang thành bốn phía tiểu thành. trọng chấn toàn bộ cầm xuống những này tiểu thành trọng chấn bên trong cũng chú đóng vân các võ giả bất quá cũng không có cường giả tỏ a chấn căn bản không có sức chống cự chết thì chết hàng thì hàng cùng lúc đó thương châu cảnh nổi vân minh bên trong minh chủ đại điện bên trong một vân đằng địa đứng dậy mắt bên trong một vệt lãnh quang hiện lên thế nào rồi thân bên vương tâm nhã đứng dậy lôi kéo nửa rơi váy sang một mặt lo lắng nói ra sự tình mục vân mở miệng nói vân các kia một bên khương cung chết rồi hắn cùng khương cung có lấy kết nối khương cung chết đi hắn có thể đủ cảm giác đến mục vân đứng dậy mặt quần áo tử tế cách này mới nói ta trước về vân cắt nhìn nhìn, ta cùng ngươi cùng nhau đi, vậy cũng không được. một vân lập tức nói, vân minh cách này một bên không có ngươi tỏa chấn, một ngày ra sự tình, liền là thiên đại nhiễu loạn. hiện nay ta, cho dù là đạo vẫn ngũ hành cảnh cũng có thể đấu một trận, chỉ cần không phải nguyên thủy tông, xích vũ môn, thạch tộc cùng tứ thú môn đỉnh tiêm cường giả xuất thủ. lại lớn phiền phức, ta cũng có thể giải quyết. kia ngươi cẩn thận một chút. U V F Q Q M. Mục Vân rời đi cung điện, lập tức triệu tập 500 m ụ c thần quân, lưu tại v â n Minh Thẩm Mộ q Uy. Trương Học Hâm cũng là bị kinh động, lần lượt qua đến hỏi thăm, biết đến sự tình ngọn nguồn về sau, Thẩm Mộ q Uy cau mày nói, h ư ơ n g c u n g tại Đông Giang Thành. có người xâm nhập vân minh, vân các tổng bộ nằm ở vân thành, triệu văn đình hẳn là rất nhanh liền hội nhận được tin tức, trương học hâm cũng là nói, ngươi đừng quá gấp gáp, vân thành phòng ngự đại trận là kia vị nguyệt h ề cô nương chế tạo, cực kỳ kiên cố, bọn hắn không khả năng đánh vào vân thành, ta ngược lại là không lo lắng vân thành, mà là những nơi khác, suy cho cùng. chỉ có vân thành chi nghiên cứu có thể những nơi khác như là toàn bộ bị người huyết tẩy một phen kia đối vân cắt có thể là lớn lao hao tổn 500 m ụ c t h ầ n quân đủ sao trương h ọ c hâm lần nữa nói nếu không để liễu văn khiếu cùng thương hoang cùng ngươi cùng nhau trở về đi liễu văn khiếu cùng thương hoang đều là đạo vẫn ngũ hành cảnh hai người này tại càng bảo hiểm không cần mục thần quân đủ lại là cử viên sơn mạch bên trong còn có thiên loan bạch viên tộc tộc nhân cần thiết ta hội tìm bọn hắn trước mắt quan trọng nhất là v â n minh v â n minh sơ bộ thành lập không thể xuất hiện nhiễu loạn lớn ai biết yến châu huyền châu vân châu kia một bên có hay không đối v â n minh có ý tưởng cách này có thể không được k h i n h thường triệu tập 500 m ụ ộ t thần quân, m ộ c vân lập tức xuất phát. đêm tối k i ê m hướng lấy bình châu tiến đến, không ra 5 ngày thời gian, m ộ c vân đi đến bảy thành đại địa vân thành, vân thành bên ngoài trận pháp lượn lờ, quang mang bắn bốn phía vững như thành đồng, người đến cái gì người r í t lên một tiếng quát lớn tại thời khắc này vang lên. mục vân lại là không có lời v ô í c h gì trực tiếp đằng không mà lên bàn tay bóp ấ m đạo đạo văn ấ m tại cách này lúc bay lên ngoài cửa thành trận pháp bị phá ra một góc mục vân thân ảnh đ ạ p vào trong đó mà liền tại cách này lúc vân thành bên trong đạo đạo thân ảnh chạy đến triệu văn đình mang lấy ứng huyến hải hứa giang nam hình diệp các loại h ạ c tâm nhân vật lần lượt đi đến mục vân các chủ từng vị đạo vẫn nhìn đến mục vân tất cả khom người thi lễ hiện tại là cái gì tình huống rồi khương c ung vì cái gì bị giết mục vân đi thẳng vào vấn đề nói thẳng triệu văn đình khổ sở nói đường r a người đường nghiêm dẫn sắt đường gia cao thủ tiến công đông giang thành giết khương c ung diệt khương gia cả nhà ma lại cách này mấy ngày, bọn hắn đem đông giang thành bốn phía mười mấy vạn d ằ m đại địa bên trên tiểu thành trọng trấn đều tiến đánh xuống đến, thần phục người sống, không thần phục người chết. đường r a chỉ là một phương diện. triệu văn đình lập tức nói, hai ngày trước yến gia nhã gia địa vực kia một bên b ả o hổ b a n g hổ thiền mang người tiến c ô n g i ế t ta nhóm mấy chục vị đạo hải thần cảnh cường giả, mấy trăm đạo đại thần cảnh võ giả, cầm xuống mười mấy vạn d ằ m đại địa. b ả o hổ b a n g tựa hổ là nhìn đến đường r a động thủ, cũng đến tranh khối thịt ăn. nghe đến cách này lời nói, một vân sắc mặt một lạnh. ngươi nhóm hiện tại là chuẩn bị làm cái gì? triệu văn đình lúc này nói, đi tới đông giang thành, cùng đường r a đối b í n h m ụ c vân suy nghĩ một chút nói, đã như đây, triệu tập vân các tất cả võ giả xuất phát. a triệu văn đình ngẩn người, hắn vốn là tính toán dẫn s ắ t một bán nhân mã, khác một nửa lưu thủ, có thể là hiện tại, m ụ c vân lại là muốn toàn bộ mang đi, còn a cái gì? m ụ c vân khẽ nói, cái này lần đường r a xâm chiếm, bạo hộ bang xâm chiếm. g i t ta vân các võ giả này thủ không báo ngoại giới còn nhận là ta vân các là yếu gà đâu thương châu kia một bên vân minh thành viên xây dựng lên đến vậy kế tiếp hiện tại bình châu cách này một bên vân các cũng nên bước cất bước từ m ụ c vân nhìn về phía đám người nói đường gia g i ế t khương c ung thành chủ diệt khương gia kia ta liền diệt đường gia đến mức bảo hộ băng. bọn hắn như là quy h à n g ta t h ụ t như là không nguyện ý, kia ta cũng sẽ không khách khí. bây giờ mục vân, đạo vẫn nhất nguyên cảnh cảnh giới, trừ phi đạo vẫn ngũ hành cảnh cấp bậc nhân vật, b ằ n g không không có người có thể đủ để hắn én ngại. đạo vẫn ngũ hành cảnh, tại bốn đại b á chủ thiết lực bên trong đều là cực ít cực ít. thứ nhất cấp thiết lực bên trong căn bản không tồn tại kết quả là vân các bên trong biết đến các chủ trở về chuẩn bị dẫn sắt bọn hắn phản kích từng vị vân các võ giả ma huyền sát trường kịch động trùng trùng điệp điệp nhân mã hướng lấy đông giang thành mà đi một đường hướng đông đằng đằng sát khí làm đến đông giang thành bên trong đường r a võ giả nhìn đến đạo đạo thân ảnh đi đến thời khắc lần lượt biến sắc vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5265 t ta cũng sẽ không tha hắn thành chủ phủ bên trong đường nhiên trái ôm phải ập quên cả trời đất nhị ra nhị ra một vị thuộc hạ thất kinh đi đến cái gì sự tình như thế vội vã đường nhiên bất mãn cao mày nói hiện tại lại không chuẩn bị tiến công vân thành ngươi nhóm hoàng c á i gì đâu, còn có thể là vân thành vân cắt đánh tới hay sao? nhị ra liền là vân cắt giết tới. một vị thuộc hạ gấp gáp bận hoàng nói, Ồ, đường n h i ê n cũng không gấp. vân cắt bên trong tối cường tồn tại, bất quá vẫn là đạo vẫn tam tài cảnh. c á i này một điểm hắn đã sớm biết. hắn đường n h i ê n hiện nay đạo vẫn tam tài cảnh. vân cắt bên trong đỉnh tiêm cường giả. không có người có thể giết hắn đường nhiên hoàng cây gì đường nhiên quá tới t thì tới thôi trận địa sẵn sàng vâng từng vị thuộc hạ vội vàng rời đi rất nhanh đông giang thành bên ngoài từng vị vân các võ giả hoặc là đứng tại đại địa phía trên hoặc là đứng vững giữa không trung từng cách đằng đằng sát khí nhìn về phía thành lâu mà tại cách này lúc đường nhiên mới xuất hiện ở trên thành lầu nhìn lấy nhìn t r ằ m c h ằ m thành quần kết đội vân các võ giả đi đến đường nhiên mắt bên trong đều là khinh miệt vân các cùng đường ra so sánh trời sinh liền luồn một đoạn ngược lại là thật náo nhiệt đường nhiên nhìn về phía đám người cười nhạo nói người nào là vân các chi chủ a cái này lần tự mình đến sao làm đường nhiên lời nói rơi xuống thời khắc thiên địa phía trên khủng bố uy năng từng bước ngưng tụ một chuôi c ử kiếm từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém xuống nhìn đến một màn này đường nhiên thần sắc nhất biến c á i này vân các người căn bản không theo lẽ thường ra bài lời đều không hảo hảo nói hai câu liền bắt đầu động thủ rồi từng vị đường gia đạo vấn đạo hải thần cảnh cường giả lần lượt đẳng không mà lên tránh hết ra đường nhiên hừ một tiếng trực tiếp một quyền hướng thiên đánh tới cử kiếm tại cách này lúc s á n g xuống khủng bố kiếm uy trực tiếp đem t r ọ n phiến thành lâu nổ nát vụn ta là một đạo lạnh lùng thanh âm tại cách này lúc vang lên một vân thân ảnh từ trên trời ráng xuống. nhìn về phía sụp đổ thành lâu khẽ nói ta tự mình đến phế tích ở giữa một thân ảnh phóng lên tận trời toàn thân bùn đất nhìn lấy thân trước nổi giận mắng vương bát đàn đương nhiên lúc này chật vật không ngừng nội tâm càng là nổ hỏa thao thiên lại nhìn thân trước chỉ gặp một vân một bộ mặc y ngạo nghễ mà đứng hắn nội tâm sát khí lập tức lui trừ một chút c á i này gia h ỏ a không phải lục vân a ngươi là người nào vân các các chủ m ộ c vân m ộ c vân vân các các chủ không phải lục vân sao tiểu tử bước ở chỗ này giả thần giả d ư ợ t đường nhiên khẽ nói nhanh để lục vân ra đến gặp ta m ộ c vân cũng là không thèm để ý đường nhiên hắn vẫy tay một cái, bất động minh vương kiếm bất ngờ xuất thủ. vân các đệ tử nghe lệnh, đường ra võ giả, một cách không lưu, hắn thanh âm vang lên, bất động minh vương kiếm giết ra, thẳng đến đường n g h i ê n mà đi. cái này nhất khắc, m ộ c vân đạo vẫn nhất nguyên cảnh thực lực, cũng là bày ra rõ ràng. nhìn đến một vân thế mà chỉ là đạo vẫn nhất nguyên cảnh. đường nhiên càng là nội tâm giận dữ, cái này gia hỏa, thế mà dám hướng chính mình đánh tới, không muốn mình sao? đường nhiên nội tâm gào r í ế t giận dữ ở giữa, hai tay một nắm, khủng bố lực lượng, tàn phá bừa bãi mà ra, m ạ n thiên đạo lực, gào thét không thôi, vô tận gió thổi, cuồng bạo bộc phát ra, đường nhiên toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi không thôi. đạo vẫn tam tài cảnh thiên địa nhân tam bản quy nhất tại đạo vẫn mười đại cảnh bên trong mỗi nhất cảnh đề thăng đều là một lần tự mình đạo lực thổi biến thăng hoa tam tài cảnh so với nhất nguyên cảnh cường đại mấy chục lần không t h ô i bát hoang diệt thiên trường cách không một trường ngưng tổ ra ngàn trường trường ấm thẳng đến một vân sung kích mà ra chỉ là nhìn đến một màn này một vân lại là không có bất cứ chút do dự nào, bất động minh vương kiếm chém ra, kiếm đạo chi tâm nhị cảnh tổ hợp, phong chi ngầm, kiếm khí gào thép, phong nhận ngưng tụ, làm kiếm khí chém ra, phong nhận gào thép mà ra thời điểm, kiếm khí cùng phong nhận tập hợp hợp nhất, tựa hồ phong ngầm, lại như kiếm ngân vang, hợp đến một chỗ, thẳng hướng đường nhiên. đây trời khủng bố trưởng kình cùng cường đại phong kiếm va chạm đến một chỗ oanh long lộng cả cây thiên địa tại cây này lúc phảng phất có vô tận phong nhận Xé nát hư không b ả o toái thiên địa đem hết thảy đều triệt để nuốt vào phong chi nổ đột nhiên một vân thân thể lại lần nữa đằng không mà lên tại kia bị liệt phong càn quét vô tận thời không ở giữa lại lần nữa thẳng hướng đường nhiên ánh mắt mọi người lần lượt nhìn lại, từng cái trợn mắt hốc mồm. giờ khắc này mục vân mang cho người cảm giác lực áp bách mười phần, s o đạo vẫn phía trước, tựa hồ hoàn toàn đổi thành một người khác. vân cắt đại quân, rất khoái công vào đông giang thành, đem đường ra mấy trăm võ giả, từng cái chém giết, một cách không lưu. cách này là mục vân mệnh lệnh. mà bất quá thời gian một nén nhang, thiên địa phía trên kiếm khí sức gió xé nát không khí, bộc phát ra vô tận hung mãnh sát khí. Từng vị vân các võ giả nhìn đến một màn này, thân thể khẽ run lên. Đạo vẫn cấp bậc sao chiến, thật quá hung mãnh, mà các chủ đạo vẫn nhất nguyên cảnh, lại là thể hiện ra như này khủng bố bạo phát lực. càng là để người nghĩ không đến. đột nhiên, đại địa phía trên một đạo khủng bố lực lượng hàng lâm tất cả người ánh mắt nhìn lại đều là sững sờ. kia là một đạo thân thể bị chết hung hăng đập xuống trên mặt đất, toàn thân là máu, không nhúc nhích, không biết sinh tử, thất thần làm cái gì? một thanh âm đột nhiên vang lên, một vân cầm kiếm từ thiên rơi xuống. nhìn trên mặt đất thân thể nói bắt mang đi đường ra vâng lập tức có người lên trước trực tiếp đem đường nhiên chói lên đến ngươi ngươi đường nhiên toàn thân là máu mà quát ta đại ca sẽ không tha ngươi ngươi đại ca mục vân lẩm bẩm nói đường cửu nhân sao ta cũng sẽ không tha hắn lưu xuống hơn trăm vị đảo hải đảo đại đệ tử trông coi đông giang thành ổn định nhân tâm, mục vân d ẫ n sắt vân các đại bộ đội tiếp tục đông tiến. hắn vốn là tính toán tiếp tục an ổn phát triển vân các, triệt để ổn định lại. bây giờ đã đường ra, b ả o hộ bang đều bắt đầu đối hắn vân các lên lòng mơ ước, đồng thời biến thành hành động. kia cũng không có cái gì dễ nói, giết liền là trùng trùng điệp điệp vân các võ giả theo lấy mục vân bước chân. hướng lấy đường ra địa vực xuất phát trên đường đi gặp đến thành trì liền là trực tiếp phá thành đưa vào vân các cờ xí như này cách này bất quá nửa tháng thời gian vân các đã đi tới mấy chục vạn dặm đại địa đường bên trên t r ọ n vẹn cầm xuống 17 cách thành trì cách này một ngày vân các đại quân xuất hiện tại một tòa cổ xưa thành trì trước u y ê n thiên thành Triệu Văn Đình mở miệng nói: Này chỗ cử ly đường r a chỗ đường Thiên Thành đã không xa. U v f w w m Mục Vân gật đầu nói: Nói cho đại gia, không cần e ngại cái gì, dũng cảm tiến tới liền tốt. Trời sập, ta tại Triệu Văn Đình lại là cười nói: Ngươi quá coi thường chúng ta vân các võ giả. Tuy nói thời gian ngắn ngủi, có thể là ngươi đừng quên. ngươi những năm gần đây vào sinh ra tử lấy được tài nguyên tu luyện để bọn hắn đề thăng không ít chúng ta vân các đãi ngộ có nhiều chỗ có thể là so mấy đại bá chủ đãi ngộ càng tốt hơn m ụ c vân lập tức nói cách này một chiến cũng là để bọn hắn minh bạch đãi ngộ tốt cũng cần bọn hắn cố gắng bỏ ra chiến đấu kế tiếp đều có thể liệt vì ta nhóm vân các đối diện hạ đệ tử nhóm khảo hạch UVFWM Triệu Văn Đình gật gật đầu mà làm vân các đại quân xuất hiện tại u y ê n Thiên Thành bên ngoài thời khắc u y ê n Thiên Thành thành tường phía trên lúc này đ ã l à xuất hiện lần lượt từng thân ảnh Phô Thiên Cách Điện thanh thế d a người mời đọc thấu vấn tiên đạo chuyện hay chuẩn Phạm Nhân Tu Tiên vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5266 n g ư ơ i tại đùa ta kia đảo đảo thân ảnh thân mang thống nhất phục sức tiêu chí có người đứng tại không trung có người đứng tại thành tường bên trên cũng có người liền đứng ngoài cửa thành những này không một người không phải nhìn trầm c h ầ m nhìn lấy vân cát đánh tới đại quân thân vì đường gia gia chủ đường cửu nhân cũng là đứng tại trên đầu thành ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy vân các khí thế hùng hổ đi đến những ngày thời gian vân các một đường công thành đoạt đất thật làm đường ra là chết rồi đường ra đ ắ t là chuẩn bị thỏa đáng liền tại cách này uyên thiên thành bên trong cùng vân các tiến hành chân chính chém giết chính là một cái vân các chả cho là mình có thể lật trời lúc này đường cửu nhân một bước bước ra nhìn về phía vân các đại quân một tiếng gầm thét, mục vân, đường nhiên ở nơi nào? bây giờ, vân các các chủ cũng không phải lục vân, mà là tên gọi mục vân. tin tức này cũng là khuyết tán ra tới. vân các đám người trước, mục vân một bước bước ra, bàn tay nâng lấy một đạo nửa chết nửa sống thân ảnh ở chỗ này đây, mục vân lạnh lùng cười một tiếng. đương nhiên nhìn đến đại ca đường c ử u nhân cùng với đường văn xuyên các loại đường r a từng vị đạo vẫn thần cảnh cường giả lập tức kêu khóc nói đại ca cứu ta hắn không nghĩ tới chính mình đạo vẫn tam tài cảnh thế mà sẽ bại bởi một vân đạo vẫn nhất nguyên cảnh c á i này căn bản là không khả năng sự tình có thể lại là thật sự rõ ràng phát sinh đường c ử u nhân nhìn đến một màn này. lạnh lùng nói. Mục v â n c á c chủ. Đông Giang t h à n h ta đường r a có thể dùng trả cho ngươi. Bất quá, ngươi cần thả đường nhiên. Nghe đến cách này lời nói, Mục v â n không khỏi cười nhạo nói. Thả hắn, ngươi tại đùa ta. Đông Giang t h à n h ta cần thiết ngươi đường cầu nhân trả. Ta đã lấy xuống. Ngươi đường r a địa vực, ta cũng muốn. đường cửu nhân nghe đến cách này lời nói t h ầ n sắc một lạnh hắn không nghĩ tới một vân cư nhiên như thế cường ngạnh đường cửu nhân khẽ nói vân các bây giờ hai mặt t h ụ đ ị n h không chỉ là ta đường gia chả có bảo hộ bang cũng đối ngươi nhóm đồng thủ ngươi xác định muốn cùng ta đường gia vạch mặt không vạch mặt cũng được một vân ngữ khí một bữa mới nói để khương c ung sống lại. c á i này vừa nói đường cửu nhân sắc mặt càng là tái nhợt. mục vân nói lời nói căn bản là không khả năng. c á i này r a hỏa cầm hắn vui vẻ đâu. vương bát đàn đường ra một vị đạo vẫn khẽ nói mục vân như không thả đường nhiên ngươi vân các hôm nay một c á i người cũng đừng nghĩ rời đi thật sao? mục vân nghe đến c á i này lời nói, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, bất động minh vương kiếm xuất hiện, bá kiếm quang một lóe, kiếm khí gào thét, một khỏa đầu, bay ngang mà lên, đường nhiên nhìn lấy chính mình thân thể còn tại chỗ, chính mình ánh mắt lại là nhìn đến trăm t r ư ờ n g không chung, cả cây người sợ hãi vạn phần, có thể là rất nhanh, hắn liền là không có ý thức. ta giết hắn, ta vân các người hôm nay trả liền không đi, c á i này nhất khắc đường r a võ giả tức giận không thôi giết giết sau một khắc chém giết bắt đầu vân các cùng đường r a võ giả triệt để va chạm đến một chỗ đạo vấn đạo hải đạo đại đạo chủ thần cảnh cấp bậc võ giả nhóm chọn vẹn gần vạn người tại cả cây nguyên thiên thành bên ngoài vạn dặm đại địa bên trên giao thủ với nhau kia các loại thanh thí từ xa nhìn lại phảng phất là vạn dặm đại địa đều thành một mảnh trời đất sụp đổ hỗn độn thiên địa một vân cầm kiếm mà ra đối mặt đường cửu nhân đạo vẫn nhất nguyên cảnh cùng đạo vẫn tứ tượng cảnh giao thủ đạo vẫn thần cảnh nhất nguyên vì thái cực thái cực quay một vòng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 m à tứ tưởng cũng không phải là đại biểu cái gì thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tưởng mà là lão âm lão dương thiếu âm thiếu dương tứ tưởng cách này cùng lưỡng nghi cảnh âm dương chỉ tựa hồ có trùng điệp kỳ thực rất không đồng dạng lưỡng nghi cảnh âm dương đại biểu liền là âm dương mà tứ tưởng cảnh lão âm lão dương thiếu âm thiếu dương Đại biểu là bốn loại tưởng, đạo l ự c cảnh t ư ợ n g võ giả cảnh tưởng, cách này tứ trọng cảnh giới, mỗi nhất trọng tấn thăng tinh luyện, đều là một cách to lớn khoảng cách, mỗi một lần vượt qua về sau, đạo l ự c biến hóa, đều là trên bản chất đề thăng t h ố i biến, nhất nguyên đối tứ tưởng, phảng phất như là đạo đại sơ kỳ đối đạo hải đỉnh phong, cách này là hoàn toàn bất đồng thổi biến. có thể là thời khắc này một vân lại là không sợ hãi chút nào hắn một thân sở học tận đều là đặc biệt nguyên long cổ giáp y cùng bất động minh vương kiếm cái này hai k i ệ n vương đạo chi khí cùng hắn dung hợp không tồi vẫn tinh t h u ậ t phong chi cực kiếm huyết huyết linh long sấm thiên long hắn trường khống mấy môn đạo quyết đều là tuyệt đối siêu nhiên lúc này bất động minh vương kiếm phóng xuất ra vô tận kiếm khí gào thét mà ra mà một vân phía sau khủng bố sát khí chấn thiên mà lên huyết linh long sấm thiên long cái này nhị thức bá đạo tông kích ngưng tụ ra ngàn t r ư ợ n g huyết long tư thái hoặc là cao ngạo chọc trời hoặc là g i ữ tận khủng bố có thể không một ngoại lệ đều là bao hàm khủng bố sát khí hai đạo huyết long làm phụ vẫn tinh thuật vì chủ mục vân tầng tầng tiến dần lên công kích thể hiện ra siêu cường chiến đấu lực một lúc ở giữa tứ tượng cảnh đường cầu nhân căn bản không làm gì được mục vân nguyên bản nhìn đến đường nhiên g bị bắt đường c ử u nhân chỉ cảm thấy đường nhiên là tình địch bị vân cắt rất nhiều đạo vẫn liên hợp bắt lấy nhưng bây giờ nhìn đến đương nhiên nói không chừng liền là bị cách này mục vân bắt c á i này thật sự là quá bất khả tư nghị cách này r a hỏa chỉ là đạo vẫn nhất nguyên cảnh mà thôi thể nội đạo lực cũng không có mình khủng bố có thể đạo quyết b ả o phát lại là thiên biến vạn hóa lệnh người không thể tưởng tượng phong chi ngầm đột nhiên nhất khắc mục vân một kiếm chém ra như gió ngầm như kiếm khiếu b ộ t phát ra ấ n ánh chói mắt sát khí kiếm tâm nhị cảnh đồng thời quanh quẩn thiên địa bầu trời có lấy kiếm khí có lấy phong nhận không ngừng quấn quanh hội tụ ngưng tụ thành một thể vô tận kiếm khí phong nhận t ụ hợp duy nhất trực tiếp thẳng hướng đường cầu nhân thiên nguyên vạn lãng trường đường cầu nhân gầm thép ở giữa hai tay đánh ra thể nổi vô biên đạo lực gào thép ở giữa tựa như gần sóng c à n quét thượng thiên ngưng tụ thành vô tận trưởng phong đồng dạng giết ra hắn vốn là là đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả há hội là giống như đường nhiên đối mặt m ụ c vân không chịu được như thế oanh kiếm khí cùng trưởng kình va chạm thời không bị xé ra đạo đạo viết sách hai thân ảnh bay lên ngàn trưởng giao chiến những nơi đi qua không g i a n r u n d x y kịch liệt không thôi mà cùng lúc vân các cùng đường g i a rất nhiều võ giả chém giết càng là thảm liệt đạo hải thần cảnh đạo đại thần cảnh đạo chủ thần cảnh cấp bậc chính mình có lấy chính mình chiến trường phạm vi mà mấy chục vị đạo vẫn cũng là chém giết đến một chỗ chỉ bất quá đường r a đạo vẫn cấp bậc số lượng rõ ràng dư thừa vân các lúc này mỗi một vị vân các đạo vẫn nhân vật đều là hai mặt t h ổ địch tình huống cũng không tốt mà nói đây m ụ c vân cũng là tâm lý minh bạch cho nên cùng đường c ử u nhân cách này vị đạo vẫn tứ t ư ợ n g cảnh nhân vật sao thủ m ụ c vân cũng không tính xây dư vô thượng thần đế 490 t r c h ư ơ n g 5267 chém giết đường c ử u nhân Phong chi cực kiếm quyết x á c thực là bá đạo. Chu sát đạo vẫn tam tài cảnh không đáng kể. Có thể đối mặt đạo vẫn tứ tượng cảnh, lại là lộ vẻ chống đỡ hết nổi. Đây cũng không phải là là phong chi cực kiếm quyết uy năng không đủ, mà là m ộ c vân hiện nay đối này kiếm thuật trưởng khống, chỉ có thể coi là nhập môn cấp bậc. Nếu như có thể đủ đột phá đến tiểu thành giai đoạn, kia chém giết tứ tượng. cũng không tính khó. đắc như đây, một vân quyết định dùng tự thân bây giờ thuần thục nhất chiêu thức đến ứng đối. ông đột nhiên nhất khắc kiếm tâm nhị cảnh dung hợp tự thân, dung hợp bất động minh vương kiếm bên trong một vân thể xác tinh thần tổ hợp một thể. hắn bàn tay một nắm bất động minh vương kiếm s ơ lên thật cao, thương sinh chạm một kiếm chém ra. sát na ở giữa, thiên địa thời không, t ự a hồ cũng tại run rẩy, kiếm khí một ra, là như sóng biển bay lên, thiên địa tề minh, bất động minh vương kiếm chém r a n g à n t r ư ợ n g kiếm mang, t h ẳ n g đứng t h ẳ n g trời cao, tất cả người đều là nhìn đến, t ự a hồ thương vân màu, quanh quẩn mà thành một chuôi kiếm, một chuôi có thể dùng chấn vỡ thương sinh kiếm, này kiếm, uy năng thăng chức. đi đến một chủng cực hạn. Đường cửu nhân nhìn đến một màn này, ánh mắt một lạnh. c á i này căn bản không phải một vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh võ giả có thể đ ủ phóng thích ra uy năng. Có thể là hết lần này tới lần khác. Mộ vân lại là chém ra đến. Đường cửu nhân khẽ quát một tiếng, bàn tay một nắm, khủng bố kình khí, tàn phá bừa bãi không thôi. Vương bát đản, đi chết đi. hắn thân thể giống như một phát pháo đạn dây lát ở giữa bay lên thẳng sông một vân mà đi hắn song quyền nắm chặt ở giữa phảng phất có vô tận đạo lực tại thời khắc này phóng thích ra vô biên sát khí những kia sát khí cơ hồ là hóa thành huyết vụ đem đường c ử u nhân thân thể triệt để bao trùm không ít đường gia đạo vẫn nhân vật nhìn đến một màn này triệt để xứng s ờ huyết diễn vạn thuật quyết gia chủ cách này là liều mạng từng vị đạo vẫn bị h ù dọa cách này là đường gia truyền thừa đạo quyết chỉ có mỗi một đời tộc trưởng mới có thể tu hành đây cũng là đường gia bá đạo nhất tối cường đại một môn tứ phẩm đạo quyết bây giờ đường cửu nhân liền cách này thi triển đi ra bầu trời đường cửu nhân thân thể bay lên ở giữa cả cái người hóa thành một đ ả o huyết sắc mũi tên, sông phá vân tiêu. hắn hai tay đẩy ra, vô tận huyết mang, ngưng tụ thành hai đ ả o huyết sắc trường ấ m từ một trường hóa thành ba trường, mười trường, trăm trường, ngàn trường. hai đ ả o ngàn trường huyết sắc trường ấ m sông thiên mà ra. một vân ngàn trường kiếm khí, cũng là trực tiếp chém xuống. khanh, sau một khắc. tất cả người đều là nhìn đến hai đạo ngàn trượng trưởng trưởng ấ m đột nhiên trục lên trực tiếp đem ngàn trưởng kiếm khí đón đỡ đường c ử u nhân thân thể tuy nhỏ có thể là thể hiện ra khí tức cực lớn lại là che khuất bầu trời không ít đường gia tộc người nhìn đến một màn này phấn chấn không ngừng có thể đồng thời bọn hắn cũng là đối một vân cường đại cảm giác đến chấn động ma nhìn đến đường cẩu nhân hai tay trực tiếp vỗ chúng thương sinh c h ả m một kiếm, mục vân lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc sợ hãi, lão đồ vật, kiếm thứ hai, tiếp tục tiếp, mục vân hừ một tiếng, lại lần nữa xuất kiếm, c à n khôn c h ả m thượng thương lại lần nữa ngưng tụ một đạo khủng bố kiếm khí, không ngừng phóng đại, uy danh không ngừng tăng lên, khủng bố kiếm khí. tựa hồ có thể đủ đem hết thảy ngưu d u y xà thần toàn bộ xé nát đạo đạo kiếm khí tập hợp một thể p h à g phất tại thời khắc này hóa thành thiên địa hai đạo hư huyễn to lớn kiếm khí hội tụ dung hợp một thể mũi kiếm trực tiếp từ thiên rơi xuống oanh cách này một kiếm là trực chạm đường c ử u nhân đỉnh đầu cút đường c ử u nhân một câu gầm thép cả cái thân người thân mặt ngoài huyết mang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang trụ, ngưng tụ thành vô cùng vô tận khí lưu màu đỏ ngòm. những kia khí lưu màu đỏ ngòm không ngừng quanh quẩn hợp nhất, trực tiếp ngăn chặn một vân kiếm thứ hai công kích. cái này nhất khắc thiên địa phía trên, hai người cách không tương đối, một vân chém ra hai kiếm là hoàn toàn siêu việt nhất nguyên cảnh cực hạn. c á c này là một vân đã từng lính ngộ l ư ỡ n g thức cùng bản thân hắn nhất là phù hợp uy năng bạo phát tối cường một kiếm chém xuống một kiếm hàng lâm đường c ử u nhân lúc này cả c á i người thần sắc run lên này hàng chém ra hai kiếm bao hàm cách này một chủng thiên địa đại thế đạo vận tải trong đó để hắn cảm thấy áp lực có thể trả chưa chờ đường c ử u nhân nhiều nghĩ một vân kiếm thứ ba đi đến vạn linh chạm một kiếm x i p ra giống như ngàn vạn đạo linh quang tập hợp một thể ngưng tụ thành một đạo ngàn trưởng c ử kiếm dây lát ở giữa xé nát hư không đi đến đường c ử u nhân thân trước vương bát đàn đường c ử u nhân thể nội khí huyết quay cuồng lập tức có một đạo trăm trưởng cao lớn khí huyết cự nhân đứng vững giữa không trung. cách này trăm trưởng cao lớn khí huyết cử nhân tại thời khắc này hiển lộ ra không thể địch nổi khí tức cường đại bốn phía huyết vụ từ từng tầng từng tầng lân giáp đem đường cử nhân thân thể bao quấn sạch sẽ chịu chết đi tiếng oanh minh vang vọng thiên địa từng đảo vô hình quang mang tại cách này lúc đứng vững mà lên một vân khu kiếm trực tiếp đè xuống thương sinh trầm càn khôn chạm, vạn linh chạm, tam thức kiếm chiêu, hắn đã thuần phục đến cực hạn, phối hợp kiếm đạo chi tâm nhị cảnh, uy năng đủ dùng đi đến một chủng đỉnh phong. Tạch tạch tạch, từng bước, đường cửu nhân trăm trưởng thân thể mặt ngoài huyết mang xuất hiện nhỏ bé v u ế t sách, ba thanh cử kiếm áp bách, càng ngày càng kinh khủng. Cách này là kiếm khách một chủng khí thế tích lũy. khi loại này tích lũy đi đến một cách điểm giới hạn kia hết thảy đều không giống răng sắc đột nhiên nhất khắc đường cửu nhân thân thể mặt ngoài v ế t sách tại c á h này lúc không ngừng phóng đại oanh làm v ế t sách huyết tán đi đến cực hạn kiếm mang triệt để tàn phá bừa bãi ra đến trăm trường huyết mang thân thể bị ba thanh c ử kiếm quán xuyên cái thông thấu một tiếng tiếng bi thương kêu thảm vang vọng thiên địa tất cả người đều là nhìn đến ba thanh cử kiếm đâm xuyên đường c ử u nhân thân thể đem hắn đóng đinh tại giữa không trung m ụ c vân từng bước một đi đến đường c ử u nhân thân trước l á n h ngạo nói giết ta vân các thủ thành thành chủ ngươi đường ra ta quyết không cho phép đầu hàng một kiếm chém ra đường c ử u nhân thân thể nổ tung đạo vân tứ tượng cảnh liền cách này chết rồi chết tại đảo vẫn nhất nguyên cảnh một vân tay bên trong đám người triệt để nhìn ngốc có thể là sợ hãi cách này vừa mới bắt đầu đường cầu nhân đường nhiêm g chết đi đường gia cầm chủ ý liền chỉ có đường văn truyền có thể lúc này đường văn truyền nhìn lấy đường nhiêm g chết rồi nhìn đến đường cầu nhân bị giết thật sâu biết rõ chính mình đạo vẫn tam tài cảnh căn bản không phải một vân đối thủ thần phục đúng không sai thần phục đường văn truyền lúc này gọi nói m ộ c vân c á c chủ ta đường văn truyền nguyện ý cử t c quy h à n g gia nhập vân các không cần thiết m ộ c vân lại là đức tại không chung hờ hững nói ta chính là muốn nói cho tất cả người giết ta vân các người ta một cách đều sẽ không bỏ qua, phạm là họ đường, một cách không lưu, cho dù đường gia uy hằng, ta vân t á c cũng chỉ tiếp nhận không phải họ đường người, cách này vừa nói, đường văn truyền sắc mặt phát lạnh, m ộ c vân, ngươi làm như thế, hội treo đến chúng giận, m ụ c vân cười nhạo nói, chúng giận, đường gia, bảo hộ băng, ta m ộ c vân, muốn định. một câu quát xuống, một vân bước chân bước ra, tay cầm bất động minh vương kiếm, thẳng hướng đường văn truyền, phàm là họ đường, một cách không lưu, phi họ đường võ giả, quy hàng người không giết. lần này, từng vị đạo vẫn tam tài cảnh, lưỡng nghi cảnh, nhất nguyên cảnh cường giả, nhìn đến một vân, giống như là nhìn đến giống như ma d u ộ ệ tứ tượng cảnh tộc trưởng đều bị cách này nhất nguyên cảnh mục vân các chủ cho trảm bọn hắn những này người kia thế nào là đối thủ đại gia đừng hốt hoảng đường văn truyền lúc này đột nhiên mở miệng quát